Ngươi cái phá của đàn bà, nói không hảo sự, thế nào cũng phải đánh tới trên người của ngươi mới có thể trường điểm trí nhớ có phải hay không. Ngươi nói ngươi đều lười thành gì dạng, ị phân đều không thể hảo hảo kéo, thế nào cũng phải kéo đến kia heo trên đầu đi, làm nó đỉnh kia đầu ba ba mãn chuồng heo chạy, đẹp sao mà. Đẹp sao mà. Một cài ăn mặc màu xanh đen vải dệt thủ công áo ngắn trung niên nam nhân, đứng ở chuồng heo bên cạnh nhìn đến nhà mình đầu heo thượng kia trói lọi một cái tử phân ngân liền giận sôi máu, quay đầu đối với trong phòng liền khai mắng. Một cái đang ngồi ở bệ bếp trước nhóm lửa, dáng người hơi béo trung niên nữ nhân bị nam nhân mắng co rúm lại một chút, đầu cũng không dám ngừng lên, chỉ có thể không có việc gì tìm việc liên tiếp hướng bếp khẩu điển củi lửa, giống như chính mình rất bận không nghe thấy bộ dáng. Nương, ngươi nhưng đừng điển, trong chốc lát hỏa đều cho ngươi áp diện, Chú tư ninh cầm nồi sạn nhếu mẩy nhìn trung niên nữ nhân, ngươi vẫn là thượng trong phòng nằm đi thôi, này ta chính mình một người liền vội lại đây. Trung niên nữ nhân lý như thúy sửng sốt một chút, chạy nhanh đem vừa rồi nhét vào táo khẩu nhánh cây tử lại rút ra, ngoài miệng còn lầm bẩm lầm bẩm nha đầu chết tiệt kia phiến tử ngươi sao không nói sớm, xem ngươi nương ta làm không công cao hưng đúng không, không lương tâm đổ vật phí công nôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Chú tư ninh mắt trắng Cái này mẹ ruột chính là cái không đàng hoàng, từ nàng cấp trong nhà đã làm một bữa cơm lúc sau, trong nhà nấu cơm việc liền đều ném cho nàng, phòng bếp Lý Như Thúy là cơ bản không tiến vào. Giống như bây giờ, chủ động tới cấp nàng nhóm lửa, kia khẳng định là lại tái phát gì sai, tới này làm bộ làm tí tới. Người còn ở trong phòng ngồi làm gì, chạy nhanh ra tới xoa thiêu thổ đem heo trên đầu phân cho ta chỉnh sạch sẽ. Từ ngày ăn gì gì không dư thừa, làm gì gì không được. Ta năm đó thật là mù mắt chó, cưới ngươi như vậy cái phá của đàn bà. Chu rượu sâm không thấy được trong phòng có động tính, nhịn không được đối với bên trong lại mắng lên. Ngươi gì cấp, ta một lát liền làm, này không phải cấp đại nha nhóm lửa đầu sao. Lý như thúy mông như là lớn lên ở băng ghế thượng giống nhau, tuy rằng bị mắng đầy mặt thái sắc, nhưng là vẫn là kiên quyết không nâng ngông. Chu tư ninh đối với nổi sắc điễu môi, nghĩ thầm đây là lại lấy chính mình đương bẻ. Nàng này không được gỡ thích nha đầu, gì thời điểm làm việc còn có thể có cái trợ thủ người, này lấy cớ tìm cũng quá không đi tâm. Quả nhiên bên ngoài chu rượu sâm cũng là biết nhà mình bà nương đức hạnh, xoa eo liền lại mang lên. Đại nha nấu cơm còn dùng ngươi cấp nhóm lửa, ngươi cho rằng ta láo chu ra khuê nữ cùng ngươi lao lý ra người giống nhau đâu. Ngươi chạy nhanh lăn ra đây cho ta làm việc, nhà ai bà nương giống ngươi dường như, trừ bỏ lười chính là thèm còn mỗi ngày lười lừa thượng ma cất đáy nhiều, lười đến ngươi ị phân đều không hào hào kéo. Chạy nhanh đi ra cho ta làm việc, lại chọc ta sinh khí, tiểu tâm ta tấu ngươi. Lý Như Thúy vừa nghe liền biết chính mình nam nhân là thật phát tháo, nếu là lại không ra đi, phòng trừng thật có thể bị đánh. Cho nên rốt cuộc bỏ được đem nàng kia phỉ mông từ nhỏ băng ghế thượng dịch khai bất quá trong miệng vẫn là lẩm bẩm lẩm bẩm không phục ta lý ra khuê nữ sao địa. Chính là ở không hảo kia cũng cho ngươi sinh 5 cái nhi từ đâu. Chu Tư Ninh bất thời giờ quay đầu nhìn thoáng qua đang từ từ ra bên ngoài dịch nữ nhân, cười nhạo một tiếng, nữ nhân này cũng liền có điểm này tác dụng, nếu không phải có thể sinh hài tử, liền kêu lười kính nhi, phòng trừng sớm bảo nam nhân cấp lui về Lý ra đi. Nàng có thể như vậy khách quan đánh giá Lý Như Thúy đó là bởi vì nàng không phải nhà này chân chính đại nhà. Đối nguyên chủ lại lười lại thèm hơn nữa thực không đàng hoàng mẹ ruột không có bất luận cái gì cảm tình, nàng là một cái đến từ công nghệ cao vị diện một sợi u hồn, không biết là cái gì cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn qua đời sau nàng không có đi địa phủ đầu thai, mà là xuyên qua đến một quyển sách bên trong, trở thành Chu gia đại nha đầu. Đúng vậy, nay chỉ là cái thư chung thế giới. Chu gia là quan nội một cái thực bình thường nông gia, đại gia trưởng Chu Diệu Sâm năm nay 38 tuổi là cái chính cống nông gia hắn tử, bất quá rất có đầu vóc, tuổi trẻ thời điểm xuất ngoại cho người ta đã làm công, học điểm làm nghề ngội tay nghề, tuy rằng không phải thực tinh, nhưng là bình thường đánh cái nông cụ gì đó đến vẫn là có thể. Mấy năm nay dựa vào trong nhà đồng ruộng sản xuất cùng hắn làm nghề ngội tay nghề, đến là đem trong nhà lớn lớn bé bé cả gia đình nuôi sống. Nhà này nữ chủ nhân theo lý Như Thú, so Chu Diệu Sâm lớn 2 tuổi, năm nay 40 Nàng tuổi trẻ thời điểm cũng là làng trên xóm dưới một cánh hoa, nếu không cũng không thể làm chu diệu xâm như vậy có điểm tiểu khôn khéo nam nhân rất hố ra không được. Chu diệu xâm lúc trước chính là nhìn chúng lý như thúy dung mạo hoa toàn bộ tích tụ cưới người về nhà, kết quả không bao lâu thời gian liền phát hiện, này đóa hoa cũng không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy tốt đẹp, này đóa hoa nội bộ lôi thôi không được, hơn nữa lại lười lại thèm, bất quá cưới đã cưới, hắn chính là có tâm không cần cái này tức phụ. Hắn cũng không có tiền lại cưới một cái khác, lại nói Lý Như Thúy vẫn là cái dễ dựng thể trước không bao lâu thời gian trong bụng liền có mang. Chu Diệu Xâm cũng chỉ có thể nhận. Mà Lý Như Thúy cũng không phải không hề ưu điểm, nàng khác không được, nhưng là có thể sinh à, từ gà đến chu ra bắt đầu. Này 20 năm qua nàng cơ bản không làm khác, liền sinh hải tử chơi. Mấy năm nay nàng tổng cộng vì chu Diệu Xâm sinh bốn cái khuê nữ 5 cái nhi tử. Chỉ là nàng bản thân là cái trọng nam khinh nữ người, hơn nữa lười đến không được, sớm nhất sinh bốn cái khuê nữ liền sống sót một cái, cũng chính là Chu Tư Ninh. Chu Tư Ninh nguyên bản mặt trên còn có hai cái tỷ tỷ một cái muội muội, chính là đều ở lúc còn rất nhỏ, bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân, cũng chưa lớn lên. Nàng có thể thuận lợi sống đến 17 tuổi kia tuyệt đối xem như mạng lớn. Bốn cái khuê nữ lúc sau, đi theo chính là một chuỗi Nam Hải. Đối với Nam Hải Lý Như Thúy Chính là lại lười cũng thượng điểm tâm, cho nên đều bình bình an an trưởng thành. Hiện tại Chu ra tổng cộng 6 cái hài tử. Lão Đại Chính là Chu Tư Ninh, nhũ danh Đại Nha, năm nay 17 tuổi. Lão Nhị Kêu Chu Kế Quốc, nhũ danh Đại Bảo, năm nay 16 tuổi. Lão Tam Chu Kế Phú, nhũ danh Nhị Bảo, năm nay 13 tuổi. Lão Tứ Chu Kế Dân, nhũ danh Tam Bảo, năm nay 12 tuổi. Lão Ngũ Chu Kế Cường, nhũ danh Bốn Bảo, năm nay 10 tuổi. Lão Lục Chu kế thắng, nhũ danh tiểu bảo, năm nay 9 tuổi. Tuy rằng Chu Tư Ninh xuyên qua đến trong quyển sách này, nhưng là nàng lại không phải quyển sách này vai chính, bởi vì đây là một quyển nam chủ văn, vai chính là nguyên chủ đại đệ Chu kế quốc, một cái bị Chu ra liên lụy cả đời sau, hoàn toàn tỉnh ngộ sau đó trọng sinh trở lại khi còn nhỏ nam chủ. Chu Tư Ninh tại đây quyển sách bên trong chỉ có thể xem như cái tiểu vai phụ, không chiếm dụng nhiều ít bút mực miêu tả cái loại này. Mặc kệ là nào đời, đều quá đến không ra sao một nữ nhân. Ở nhà mẹ đẻ thời điểm, bởi vì mẹ ruột không đàng hoàng, nàng tự động tự phát trở thành một cái chịu khổ nhọc đại tỷ, tỷ đái mâu trước, chiếu cô phía dưới bọn đệ đệ, không oán không hối hận. Trường đến 17 tuổi thời điểm, cũng chính là năm nay cuối năm, mẹ ruột cho rằng nàng tốt danh nghĩa, đem nàng gả cho một cái gần 30, đã có một cái nhi tử nhị hôn. Đương nhiên nuôi lớn nàng đứa con gái này chu ra cũng không dễ dàng, cho nên lý như thúy là thu nhân ra 20 khối giá cao lễ hỏi. Liên như vậy, nguyên chủ chính mình không có chủ kiến, cha mẹ làm mai sự hảo vậy là tốt rồi, sau đó nàng liền ăn mặc một bộ mụn vá đánh mụn vá quần áo, gà chồng. Nàng bản thân lại không phải cái nhiều có tâm kế người, có thể nghị xuất giá sau cấp một cái 10 tuổi hài tử đương mẹ kế quá chính là cái dạng gì nhật tử. Bởi vì quyển sách này là trọng sinh văn, cho nên nguyên chủ xem như qua hai đời, chính là hai đời nàng sinh hoạt đều không có quá lớn biến hóa. Chỉ ở kết cục thượng có điểm bất đồng, hai đời nguyên chủ ở lúc tuổi già thời điểm đều bị con riêng lửa táng ra bại sản, đệ nhất đời tuổi già không nơi nương tửa cuối cùng khốn cùng thất vọng mà chết, đệ nhị đời nam chủ cảm nhớ nguyên chủ thời trẻ chiếu cố, ở cuối cùng thời điểm rồi bắt tay giúp nguyên chủ một phen, xem như có cái chết giả. Nguyên chủ đối kết cục như vậy rất là thỏa mãn, nhưng là xuyên qua lại đây Chu Tư Ninh cũng không phải là như vậy tưởng, nàng không nghĩ đi nguyên chủ đời xưa. Khổ cả đời, chờ già rồi tóc đều bạc hết, mới ở người khác tiếp thế hạ có phòng trụ, có cơm ăn, kia không phải nàng Chu Tư Ninh muốn sinh hoạt, trước hai đời nguyên chủ như thế nào quá nàng quản không được, nhưng là nàng xuyên qua lại đây, nàng liền phải quá chính mình muốn nhật tử. Chương 2 lấy đế dạy tử trừu. Còn cọ sát gì đâu? Chạy nhanh đi ra cho ta làm việc. Chu rượu xâm nhìn từ cửa đi ra bà nương, trừng mắt như mắt quát lớn. Đã biết, đã biết. Cấp gì a ta này không phải ra tới làm sao. Lý như thúy ở nam nhân tiếng mắng chung, không tình nguyện cầm lấy cạnh cửa rợi vào sẻng, gần đây sạn điểm thổ, bưng liền hướng chuồng heo bên cạnh đi. Người mẹ nó có phải hay không đốc? Chu rượu sâm nguyên bản không nghĩ động chân hỏa, rốt cuộc cùng này bà nương sinh khí, không đến đem chính mình tức chết. Chính là nhìn đến kia bà nương một thiêu đi xuống, cửa để lại cái kêu tiểu hố đất, thật sự là nhịn không được tính tình, nhà ai sạn thổ ở trong sân sạn, người đem thổ sạn đi rồi, giữ lại cái hầm kia cái hố hoa sao chỉnh. Lý như thúy bưng thiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, không để bụng lại quay đầu đi hướng chuồng heo đi, kia có gì, chờ một lát làm đại nha đi bên ngoài xoa hai thiêu thổ yên ổn bình không phải được. Nói nàng liền hướng tới trong phòng hô, đại nha, nghe được không? Trong chốc lát đem sân yên ổn bình, nếu là đem ngươi bọn đệ để ném tới, xem ta không thu thập ngươi. Đến, nàng còn lợi hại thượng. Chu rượu sâm khí đỏ mặt tiện hai, bắt đầu tả hữu giải sao tìm tiện tay đồ vật, ngươi cái phá của đàn bà, lười cực kỳ, ngươi có gì mặt thu thập đại nhà, đại nha so ngươi cần mẫn nhiều. Ta xem như xem minh bạch, ngươi là ba ngày không đánh là có thể leo lên nóc nhà lật ngõi à, ta hôm nay uống ra tới chính là không xuống ruộng cũng đến đem ngươi thu thập minh bạch. Hắn cha ngươi làm gì, ta không phải nghe ngươi lời nói làm việc sao. Lý như thúy cảm thấy chính mình rất oan nàng sao lười, hắn làm làm việc nàng không phải làm sao, sao làm còn không được, còn phải bị đánh á. Cha, ngươi mau đem gậy gập bông, nếu là đem ta nương đánh hỏng rồi, ta nương liền càng gì cũng làm không được, ngươi lấy đế giày tử triều hai hạ ý tứ ý tứ phải. Vừa mới còn bị mắng Chu Tư Ninh đúng lúc xuất hiện ở phòng bếp cửa, nhắc nhở Chu Diệu Sâm. Ở Chu Tư Ninh xuyên qua lại đây này hơn một tháng chung, như vậy tình hình ở Chu Gia đã trình diễn rất nhiều lần. Mỗi lần Chu Diệu Sâm đem người đánh lúc sau, Lý Như Thúy đều này đau kia đau ở trên giường đất lại mấy ngày. Chu Diệu Sâm tuy rằng trướng mắt Lý Như Thúy kia lười kinh nhi, nhưng là rốt cuộc là chính mình bà Nương. Xem nàng lại lại chít chít dạng, cuối cùng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại là Chu tư ninh không riêng muốn làm việc nhà này đó sống, còn phải bất thời giờ hầu hạ ốm đau trên giường lao nương. Nàng cảm thấy như vậy thật không tốt, này nơi nào là thu thập người A, này không phải làm lý như thúy mượn cơ hội lười biếng sao. chu rượu xâm sửng sốt một chút, suy nghĩ suy nghĩ, khuê nữ nói rất đúng, nếu là đánh trọng, trong đất sống lại đến chính mình làm, dứt khoát liền đem trong tay gậy gọc ném, sau đó chân vừa nhức, túm hạ chính mình dày vải. Trần chùi một chân liền vọt qua đi Ngươi cái mụ lười Hôm nay ta khiến cho ngươi phát triển trí nhớ Làm ngươi không hảo hảo ị phân Làm ngươi không hảo hảo làm việc Làm ngươi từng ngày chơi hùng Ai hù Hán cha ngươi đây là làm gì Ta có chuyện hảo hảo nói Trong chốc lát ta nhi tử liền đã trở lại Ta không bao giờ lười biếng còn không được sao Ngươi đừng đánh Đừng đánh Ta về sau hảo hảo ị phân Ta bảo đảm Ta không bao giờ kéo đến đầu heo tượng Lý Như Thúy bị Chu Diệu xâm dùng đế giày tử chịu chi hoa gọi bệnh, mãn viện tử chạy loạn. Chu Tư Ninh đứng ở cửa nhìn trong viện hai người người truy ta đuổi, xem mùi ngon, đừng nói, nhìn đến luôn là ước hiếp chính mình người lúc này bị tấu ngao ngao kêu, này trong lòng chính là thoải mái. Chu gia Chu Diệu xâm là đại gia trưởng, trong nhà chính là hắn không bán hai giá, hắn nếu là nhận chuẩn sự tình, người khác không có bất luận cái gì sen mồm đường sống. Cũng chính là hắn này cường thế tính tình, còn có thể ngăn chặn Lý Như Thúy, nếu không chu ra nhật tử cũng không có khả năng thuận lợi quá xuống dưới. Bất quá Lý Như Thúy ở nam nhân kia tìm không thấy tồn tại cảm, lại luyến tiếp chính mình sinh Nhi tử, cho nên ngày thường cũng chỉ có thể đối đại nha vênh mặt hất hàm sai khiến, có gì không nghĩ làm sống, quay đầu liền phân phó đại nhà cho nàng làm, thật cùng sinh cái tiểu nha đầu giống nhau. Mà phía trước Chu Tư Ninh tính tình mềm. Trên cơ bản chính là nàng nương nói gì nàng liền làm gì, một chút cũng đều không hiểu đến phản kháng. Bất quá hiện tại Chu Tư Ninh lại không phải cái hảo tính tình người, phía trước mới vừa xuyên qua tới, vội vàng thích hướng thân thể này, thích hướng nơi này hoàn cảnh, không dành phản ứng lý như Thúy. Hiện tại nàng đối bên này sinh hoạt trên cơ bản đã thượng thủ, kia về sau liền không cần thiết ở quản lý như Thúy. Chu Tư Ninh nhìn một lát náo nhiệt, xoay người lại hồi phong bếp. Muốn nói Chu Tư Ninh cũng rất bất hạnh, tuy rằng là sinh trong tương lai công nghệ cao phát triển thời đại, nhưng là từ sinh hạ tới chính là cái bỏ nhi, nguyên nhân chính là nàng không có di chuyển đến cha mẹ ưu tú gen, dẫn tới chỉ số thông minh thường thường, cuối cùng bị thân sinh cha mẹ từ bỏ. Bất quá tương lai thế giới chính là điểm này hảo, đã không tồn tại đứa trẻ bị vứt bỏ, thân sinh cha mẹ không cần hài tử, quốc gia đều tiếp nhận dưỡng dục rốt cuộc tương lai nhân sinh dục năng lực hạ thấp Mặc kệ chỉ số thông minh cao vẫn là thấp, đều là người không phải. Chỉ số thông minh cao liền ấn tinh anh bồi dưỡng, chỉ số thông minh thấp vậy ấn người thường bồi dưỡng, tóm lại trưởng thành đều có thể trở thành quốc gia lương đống chi tài, trụ cột vững vàng. Chu Tư Ninh là thuộc về chỉ số thông minh ở bình quân giá trị dưới kia bộ phận người, bất quá nàng từ nhỏ tâm trí liền so hài tử khắc thành thục, biết chính mình chỉ có nỗ lực, có nhất nghệ tinh, tương lai mới có thể qua chính mình muốn Nhật tử. Cho nên ở hài tử khác ăn nhậu chơi bởi thời điểm nàng bính trừ hết thể tạp nghiệm nỗ lực học tập ta chỉ số thông minh không đủ vậy dùng chăm chỉ tới thấu đương nhiên bất thời giờ còn phải nghĩ mọi cách cùng mặt khác hài tử tranh đoạt tài nguyên cô nhi chính là như vậy không tốt muốn gì đều đến chính mình đi tranh đi đoạt lấy nàng chỉ số thông minh không đủ để làm nàng đi làm nghiên cứu khoa học ở mê mang một thời gian lúc sau nàng tìm đúng chính mình định vị đều nói trời sinh ta tài tất có dùng, Nếu ta không tiêu chỉ số thông minh đi chỉnh công nghệ cao, tiêu ta liền tới điểm phải cụ thể. Chú Tư Ninh lựa chọn đương một người chăn nuôi viên, đương nhiên chăn nuôi viên cũng là phân vài cái cấp bậc, phân biệt là thực tập chăn nuôi viên, sơ cấp chăn nuôi viên, trung cấp chăn nuôi viên, cao cấp chăn nuôi viên, cấp bậc cao nhất là nuôi dưỡng chuyên gia. Chỉ số thông minh không đủ xác thật là cái rất lớn vấn đề. Chú Tư Ninh tuy rằng rất là nỗ lực, nhưng là nàng từ 18 tuổi chính thức lựa chọn chức nghiệp bắt đầu. Từ thực tập chăn nuôi viên lên tới sơ cấp chăn nuôi viên liền dùng 5 năm, từ sơ cấp chăn nuôi viên lên tới trung cấp chăn nuôi viên dùng 8 năm, lúc sau nàng lại nỗ lực mười mấy năm, mắt nhìn muốn lên tới cao cấp chăn nuôi viên, nàng lại bởi vì ngoài ý muốn đi đời nhà ma. Kết quả không vứt đến một lần nữa đầu thai lại xuyên qua đến một quyển sách, một cái có thể có có thể không cả đời không có bất luận cái gì lượng điểm, hoặc là nói là hạnh phúc giá trị đáng nói vai phụ trên người. Này cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Này đó đều không nói, dù sao nàng cũng không phải nguyên chủ, nhật tử đều là chính mình quá. Nếu nàng xuyên qua lại đây, kia sau này sinh hoạt phải dựa theo nàng ý tứ đã tới. Nàng xuyên qua lại đây thời gian này điểm cùng trong lịch sử Hoa Quốc 50 niên đại cùng loại, nhưng là dù sao cũng là thư chung thế giới, nhiều ít cùng lịch sử thư chung viết có chút bất đồng, bất quá lúc này thiếu ăn thiếu xuyên, tài nguyên thiếu thốn đó là giống nhau giống nhau. Nhớ tới này đó, chú tư ninh liền một tiếng thở dài. Tính, tới đâu hay tới đó, hoàn cảnh chung đã là như thế này, nàng thay đổi không được, vậy chỉ có thể làm chính mình thay đổi đi thích hướng thời đại này, nàng còn phải từ đầu nỗ lực a nỗ lực làm chính mình ở chỗ này cũng có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Chương ba không giống người thường chuồng heo. Ăn cơm. Chú tư ninh đem cuối cùng một buồn rau dại canh đoan tới rồi trên bàn, cầm rẻ lao xoa xoa tay. Lúc này mới hướng tới bên ngoài hô. Ở phía trước chạy vắt giò lên cổ lý như thúy chạy nhanh xoay người, đầy mặt cầu xin nói, nàng cha, ngươi đừng nóng giận, lần này là ta không đúng, ta về sau khẳng định sửa. Đại nha đều kêu ăn cơm, chúng ta vẫn là mau đi ăn cơm đi, nếu không trong chốc lát chậm chế xuống đất làm việc. Chu rượu sâm cũng truy mệt mỏi, xem phía trước bà nương phục mềm, cũng dừng lại thở hồn hển mấy khẩu khí thô. Sau đó một tay véo eo một tay chỉ vào nàng. Máng, từng ngày, ngươi trừ bỏ nhớ do an ngoại còn có thể nhớ kỹ điểm gì. Hành, ngươi nói ngươi sửa, ta liền tự cấp ngươi một lần cơ hội, lần sau ngươi nếu là còn như vậy lười như vậy lôi thôi, ngươi xem ta còn tha không buông tha ngươi. Chú Tư Ninh ở trong phòng nghe xong lời này nhịn không được điểm môi, nàng xuyên qua lại đây trong khoảng thời gian này, lời này nàng nghe xong không dưới năm biến. Ta sửa. Ta khẳng định sửa. Lý Như Thúy lấy lòng đi phía trước thấu đi, dối tay liền đem vừa mới còn chịu ở chính mình trên người giày tốn lại đây, sau đó chân chó ngồi xổm xuống phóng tới chu rượu xâm góc chân trước, mau, chạy nhanh đem giày mặc vào, đại buổi sáng, trên mặt đất lạnh, ngươi này trần trụi chân, nhưng đừng lạnh. Xem tức phụ như vậy ân cần, chu rượu xâm đầy mình khí cũng liền tiêu không sai biệt lắm, thuận thế liền tức phụ tay đem giày cấp mặc vào. Lý Như Thúy xem Chu rượu xâm giỗi chân liền biết nam nhân nhà mình đây là hết giận, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả đứng lên nói, "Nàng cha, đừng nóng giận, ngươi nếu là tức điên, còn không phải ta đau lòng sao? Đi, ta vào nhà, cương hảo, chúng ta chạy nhanh đi ăn khẩu, trên mặt đất làm sáng sớm thượng sống, hiện tại khẳng định bụng không." Nàng nói này liền lôi kéo người hướng trong phòng đi, chính là Chu Diệu Sâm tuy rằng hết giận, nhưng cũng không phải như vậy hảo gạt. Ngươi cho ta đợi chút, ăn cơm trước đi trước đem heo trên đầu kia ngoạn ý cho ta xử lý, nếu không ngươi cũng đừng ăn cơm. Với lúc ngươi này thẳng tính ngăn liền kéo, cho ngươi ăn cơm đều bạch ngủ. Hắn nói xong liền thẳng hướng trong phòng đi. Lý Như Thuy đứng ở mặt sau không dám theo sau, bất quá mặt lại chịu chịu, còn tưởng rằng có thể lừa gạt qua đi đâu, không nghĩ tới lao giả này cư nhiên còn nhớ rõ. Nghĩ nam nhân nhà mình tính tình. Cuối cùng nàng vẫn là nhận mệnh sách lên ném ở trong sân sẻng, sau đó ngắm nam nhân không hướng bên này xem, nhanh chóng một cái sẻng đi xuống, xoa một thiêu thổ liền mau chân hướng chuồng heo đi đến. Chu ra nơi thôn kêu Tây Đường Thôn, là phụ cận làng trên xóm dưới nhất giàu có thôn, bởi vì bên này thổ địa tương đối phi nhiêu, diện tích cũng đại, cho nên tiểu nhật tử quá đến so người khác muốn hơi hào điểm. Nay liền khiến cho Tây Đường Thôn trên cơ bản từng nhà đều có dưỡng xúc vật, trong đó heo là mọi người thích nhất, cũng là nhất bán thượng giới, cho nên mọi nhà đều dưỡng heo. Mà bên này chuồng heo kiến phi thường không giống người thường, vì tạm chấp nhận heo yêu thích cùng với căn cứ tuyệt đối không lãng phí nguyên tắc, trong thôn chuồng heo đều là cùng nhà sĩ kiến ở bên nhau. Nhà sĩ kiến ở chuồng heo một cái rất thượng, mà chuồng heo đang tới gần nhà sĩ địa phương sẽ đào một cái sình rốc, không sai biệt lắm độ cao có nửa thức tả hữu người ở nhà sĩ thượng nhà sĩ. Cứt đáy gì liền sẽ trực tiếp rớt đến sườn dốc tận cùng bên trong Heo liền ăn ngon mấy thứ này Đôi khi nghe được có người đi thượng nhà xí Nó đều sẽ trước tiên ở hầm cầu phía dưới chờ Mà lý như thúy luôn là đem phân kéo ở đầu heo thượng Chính là như vậy cái nguyên nhân Nàng thuộc về thẳng tính Người khác khả năng có táo bón bối rối Nàng là một chút đều không có Hơn nữa nàng người này thật sự là lười Giống nhau có cảm giác cũng không đi nhà xí Mà là chờ đến không nín được lúc này mới sốt ruột hoảng hốt hướng nhà xí chạy. ba ngày nàng còn có thể cố kỵ điểm hình tượng, hướng nhà xí toản, buổi tối tối lửa tắt đèn, dù sao cũng không ai có thể thấy, nàng dứt khoát liền nhà sĩ đều không tiến, trực tiếp liền ở chuồng heo bên cạnh cởi quần liền giải quyết. theo nghe được tiếng người liền hướng trước mặt ấu, hai bên một chắc vá, này không phân liền luôn là kéo đến heo trên đầu sao. Chủ tư ninh mới vừa xuyên tới thời điểm, Nhìn đến nhà xí như vậy thiết kế thật là một lời khó nói hết, nếu không phải thật sự không địa phương giải quyết, nàng thật là không dám tiến nhà sĩ A. Sau lại nhìn đến bên trong phì heo vui sướng đoạt thực, nàng lúc ấy liền quyết định về sau không bao giờ ăn thịt heo, kết quả cái này lời thề đã phát không tới một tháng, nàng liền tự vào miệng, một tháng mỗi ngày khoai lang đỏ khoai tây, hiện tại đừng nói làm nàng ăn thịt heo, chính là lao thử thịt xào một mâm đặt ở trước mặt nàng đều có thể mặt không đổi sắt cho nó xử lý. Bất quá nói thật nàng làm nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, heo thật sự không thiếu dưỡng, nhưng là trước nay không nghe nói qua có như vậy dưỡng heo. Nguyên tưởng rằng này liền đủ ký ba, kết quả lần đầu tiên nhìn đến đầu heo thượng đỉnh một cái ba, ba. nàng thật là phục, hoàn toàn phục, quyển sách này đem nàng làm cho hoàn toàn không có tính tình. Ta nói loại này dưỡng heo phương pháp là thật sự, ta là nghe ta ba cùng ta nói, Hắn khi còn nhỏ trong nhà chính là như vậy dưỡng heo, mà cái kia luôn là đem phân hứng kéo đến đầu heo thượng sự cũng là thật sự, bởi vì đó là ta nãi nãi làm sự. Lại nói đã thích hướng bên này sinh hoạt hoàn cảnh Chu Tư Ninh, xem Chu rượu xâm đi vào nhà chính, chạy nhanh đem trong tay nhị chén lớn đưa qua, bên trong không có cơm, chỉ có ba cái trứng thuộc khoai lang. Cha, ăn cơm. Ấn Chu Diệu Sâm tiếp nhận chén lập tức ngồi xuống bàn ăn biên, nói, ngươi cũng ăn đi. Không cần phải xen vào ngươi nương, nàng trong chốc lát chính mình liền tiến vào ăn cơm. Ai? Chu tư ninh thống khoái đáp ứng rồi một tiếng, đi theo ngồi xuống chu rượu sâm đối diện, xem chu rượu sâm động chiếc búa, cũng đi theo gấp đồ ăn ăn cơm. Nguyên chủ năm nay 17, bất quá bởi vì từ nhỏ liền chịu khổ nhọc, người lớn lên thật thật là nhỏ gầy, cũng liền 1m5 nhiều điểm cái đầu, tuy rằng không lượng quá, nhưng là thể trọng tuyệt đối không vượt qua 80 cân. Tơi đường thôn bên này khuê nữ đều là từ nhỏ liền phải làm việc, rất ít có có thể đi đi học, nguyên chủ cũng không ngoại lệ, 7, 8 tuổi thời điểm liền theo cha mẹ cùng nhau mỗi ngày trên mặt đất bận việc, thẳng đến năm trước cuối năm, nàng qua 16 tuổi, Chu Diệu xâm lúc này mới lên tiếng, làm nàng không cần xuống đất, chỉ dùng ở nhà bận việc là được, như vậy dưỡng 2 năm, trắng nón, cũng hảo tìm cái hảo nhà chồng. Nay cũng không phải là Chu Diệu cái này đường cha đau lòng khuê nữ. Mà là cây đường thôn bên này liền có như vậy tập tụ, chỉ cần là hơi chút chú ý điểm nhân ra, khuê nữ tới nguyệt sự trở thành đại cô nương sau, đều không cho lại xuống đất. Đương nhiên chính là không xuống đất, ở nhà cũng nhằn không, nấu cơm giặt rũ huy xúc vật, này đó sống cũng đủ một người từ sớm vội đến trường. Chu Diệu xâm người này hảo mặt mũi, cho nên ở năm trước cuối năm đại nhà lần đầu tiên tới nguyệt sự sau, hắn liền lên tiếng làm khuê nữ lưu tại trong nhà làm việc. Liên này còn làm lý như thúy ghi hận nguyên chủ hảo một thời gian đâu, nàng tổng cảm thấy nàng là đương nương, đương nương còn dầu căn đào đít làm việc đâu, đương khuê nữ như thế nào có thể về nhà nghỉ ngơi, đây là bất hiếu, đại bất hiếu. Chính là chu gia nàng nói không tính, chu rượu xâm lên tiếng, nàng không dám phản bác, cũng chỉ có thể trong lén lút đối với nguyên chủ cái mui không phải cái mũi mặt không phải mặt, tóm lại chính là xem đứa con gái này các loại không vừa mắt. Nguyên bản nguyên chủ làm Lý Như Thúy cấp hùng, thiệt tình cảm thấy chính mình xin lỗi mẹ ruột, cho nên ngày thường Lý Như Thúy nếu là sai xử nàng làm gì, nàng chưa bao giờ phản kháng, đều yên lặng giúp đỡ lao nương làm. Nhưng là trụ tư ninh xuyên tới lúc sau đã có thể không kia chuyện tốt, nàng cũng không cảm thấy nguyên chủ có gì thực xin lỗi Lý Như Thúy, nàng chính mình càng là đối Lý Như Thúy không có bất luận cái gì cảm tình, cho nên nàng nhưng không quen Lý Như Thúy kia tật xấu. chương 4 miệng cọp gan thỏ Cha, trong nhà que riêng phải dùng xong rồi, ta tưởng buổi chiều đi trấn trên mua một hộp. Chú Tư Ninh vừa ăn cơm vừa cùng trong nhà đại lãnh đạo xin chỉ thị. Tây đường thôn ly long tuyển trấn không xa, đi đường đại khái 40 phút là có thể đến, cho nên trong thôn là không có cung tiêu điểm, tưởng mua cái đồ vật gì, không phải chờ người bán hàng rong chọn lại đầy bán, phải đi trấn trên cung tiêu xa mua. Chu Tư Ninh xuyên qua tới một cái nguyệt, vội vàng thích hướng chung quanh hoàn cảnh. Cũng chưa đi qua chấn trên, hiện tại rốt cuộc là thuận quá mức như tới, liền muốn đi chấn trên nhìn một cái coi một chút, cho nên lúc này mới nương bán que riêng cơ hội, tưởng công sai đi du lịch. Hành, ngươi. Hành gì hành, ngươi lớn như vậy nha đầu, không suy nghĩ hảo hảo làm việc, mỗi ngày liền tìm lấy cớ lười biếng, ta chính là như vậy dạy ngươi. Ngươi buổi chiều cho ta thành thật làm việc đi, trong nhà này đó việc ngươi nếu là không nghĩ làm, kia hai ta liền thay đổi. Chu Diệu Sâm còn chưa nói xong lời nói, khiến cho mới vừa tiến vào Lý Như Thúy cấp đánh gãy. Chu Tư Linh ngẩn đầu nhìn nhìn Chu Diệu Sâm, lại mắt lẽ nhìn nhìn Lý Như Thúy, gì cũng chưa nói, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Thứ này thật là nhớ ăn không nhớ đánh, vừa mới bị đế giày tử chịu một đốn, còn không giải trí nhớ. Quả nhiên! Bang! Chu Diệu Sâm hung hăng đem trong tay chiếc đua vô vào trên bàn, liền ngươi này mụ lười ly ta ngươi còn có thể làm điểm gì? Chấn trên ngươi liền không cần suy nghĩ, buổi chiều cho ta ngừng nghỉ xuống đất làm việc đi, dám lười biếng xem ta như thế nào tức ngươi. Chu Tư Ninh cúi đầu cong cong khỏe miệng, liền dự đoán được sẽ như vậy. Lý Như Thúy không nghĩ tới nàng đều nhận sai, cũng làm việc, lão nhân còn đối nàng hỏa khí lớn như vậy, nàng trong lòng có chút ủy khuất, nhưng cũng biết lúc này nàng tốt nhất vẫn là cầm miệng ngừng nghỉ ăn cơm, nếu không nàng giữ không nổi còn phải ai một đốn đế dạy tử. Quả nhiên! Nàng con ở cửa vì mặt mũi chất chất vặn vẹo đầu, Lý Diệu xâm tới khí lại mắng một câu, ngươi con mẹ nó có phải hay không không đói bụng, kia vừa lúc giữa trưa cơm ngươi cũng không cần ăn, trực tiếp cút cho ta trong đất làm việc đi. Lý Như Thúy vừa nghe lão nhân nếu không làm nàng ăn cơm, lập tức gì mặt mũi không mặt mũi đều đã quên, chạy nhanh hai bước lén đến trước bàn cơm, một phen liền đem chính mình bắt cơm cấp bảo vệ, trong miệng còn lẩm bẩm lẩm bẩm biện giải nói, ta làm gì không đói bụng a. Đều làm sáng sớm thượng sống, chính là con bỏ già, ngươi muốn cho nó xuất lực cũng đến cho nó huy thảo a Cảm tinh nàng đây là đem chính mình so sánh thành chịu thương chịu khó con bỏ già. Muốn ăn cơm ngươi liền cho ta ngừng nghỉ ăn, lại nói những cái đó vô dụng, ngươi liền cút cho ta hạ bàn đi. Chu rượu sâm cũng không phải thật sự không cho chính mình bà nương ăn cơm, tựa như nàng nói, buổi chiều còn phải xuống đất làm việc đâu. Giữa chưa không ăn cơm nào hành A hắn chủ yếu là phiền này bà nương không giấc lại nhải, cho nên cô ý nói như vậy. Lý Như Thúy vốn dĩ cũng không phải nhiều người thông minh, nhiều năm như vậy bị chu rượu xâm áp chế cũng thói quen. Xem hắn vừa giận, nàng tự động liền ngừng nghỉ, bất quá cầm lấy chiếc đũa thời điểm, vẫn là mắt lẽ chừng mắt nhìn chỉ lo vùi đầu ăn cơm đại khuê nữ liếc mắt một cái, trong lòng còn nhịn không được mắng, nha đầu chết thiệt kia phiến tử không một chút hiếu tâm. Lúc này đều không nói giúp đỡ khuyên đủ, chỉ lo buồn đầu ăn, sao không sạc tử nàng đâu. Chú Tư Ninh cúi đầu ăn cơm thật đúng là không biết Lý Như Thúy nội tâm diễn như vậy phong phú, bất quá liền tính là đã biết, phòng trừng cũng chính là đối với Lý Như Thúy cười nhạo một tiếng thôi. chu ra cơm chưa rất đơn giản, món chính là trưng khoai lang, đồ ăn là một nồi rau dại canh, còn có một cái đĩa cắt thành điều trạng rau cải ngợn đáp. Không phải chu Tư Ninh không muốn làm điểm tốt ăn. Mà là trong nhà trừ bỏ khoai lang khoai tây, liền giữ lại mười mấy cân hạt cao lương, đó là phải đợi thu hoạch vụ thu thời điểm ăn, cho nên hiện tại chỉ có thể là đốn đốn trưng khoai lang. Đến nỗi củ cải cải trắng gì, những cái đó đã sớm ăn xong rồi, vừa lúc hiện tại rau dại mọc ra tới, xem như tiếp thượng lưu. Tuy nói tây đường thôn là chung quanh làng trên xóm dưới gian giàu có thôn, nhưng là kia cũng là tương đối. Chỉnh thể tới nói vẫn là nghèo. Hiện tại đúng là tháng 5 phần thời kỳ giáp hạt thời điểm, tây đường thôn mặc kệ sao nói khoai lang có thể quả no, này liền xem như giàu có thôn. Bất quá chu tư ninh hợp với ăn một tháng khoai lang, thật là nhìn nó đều cảm thấy vị toan, thật không biết những người này là như thế nào kiên trì ăn nhiều năm như vậy. Trên bàn cơm, Lý Như Thúy ngừng nghỉ trong chốc lát, cuối cùng lại không giải trí nhớ gào to lên, chủ yếu là ở cùng chu rượu sâm tranh thủ đi chấn trên mua que diêm cơ hội. Chú Tư Ninh là không nói một lời, túi đầu ăn chính mình cơm, dù sao việc này chính mình nói cũng không tính, Lý Như Thúy nói cũng không tính, hiện tại kêu đến ở lớn tiếng cũng vô dụng, còn phải chu rượu sâm đánh nhịp làm chủ. Quả nhiên chu rượu sâm là miệng cọp gan thỏ, lại lần nữa không chống đỡ được Lý Như Thúy làm ẩm Mỹ không nhiều lắm trong chốc lát, hắn liền sửa lại khẩu. Chiều nay hết thể như cũ, nên làm việc làm việc, Minh Cái Trấn trên vừa lúc có đại tập. Lý Như Thúy bị phê chuẩn đi tập thượng dạo một vòng, thuận tiện gánh vác hạ mua que diêm việc. Đến nỗi chu tư ninh bên này, chu rượu xâm công đạo nàng, buổi tối có thể đi hàng xóm ra mượn cái mồi lửa trước dùng, mua que diêm không kém ngày này. Lý Như Thúy được như ý nguyện rốt cuộc là vui vẻ, thực chân chó cấp nam nhân gắp một chiếc đua dưa mối ngợt đáp, cha hắn, này ngợt đáp ngon miệng, nhà ta ngươi nhất vất vả, ăn nhiều một chút. Nàng nói chuyện. Đôi mắt còn hướng khuê nữ bên kia liếc mắt một cái. Chú Tư Ninh thấy được, cũng minh bạch nàng kia liếc mắt một cái ý tứ. Đây là cùng chính mình thị huy đâu. ân ngươi cùng ăn. chu rượu xâm thực hưởng thụ, rôi tay cung cấp tức phụ gấp một chiếc búa. Ở không có việc gì thời điểm, hắn vẫn là rất đau tức phụ. Chú Tư Ninh rũ xuống mi mắt, yên lặng ăn chính mình trong chén hai cái khoai lang. Liền sợ chính mình nhịn không được đối với trước mặt hai người trận trắng mắt. Không biết vừa mới ai ở trong sân một cái đánh một cái chạy, trước sau không đến 10 phút, này mặt so thiên biến còn nhanh. buổi chiều ngươi liền thành thật ở nhà làm việc, mua que riêng gì ngươi liền không cần nhọc lòng, cha ngươi ngươi nương còn chưa có chết đâu. Lý Như Thúy tự hiểu là mặt, quay đầu liền lấy lời nói đâm vào thân quê nữ. Chú Tư Ninh ở trong lòng nói thầm không chết cùng đã chết cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy, chu rượu sâm còn ở bên cạnh đâu. Nàng hiện tại cánh chim chưa phong, cái này ra nàng tạm thời vẫn là muốn đãi. Ân, hành, que diêm sự liền giao cho nương ngươi, buổi chiều ta lên núi nhặt xài đi. Nàng nói chuyện thời điểm trước sau cúi đầu, hình như là thực mất mát bộ dáng. Nay ở Lý Như Thúy xem ra, chính là đại khuê nữ cùng nàng chịu thua, nàng này trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Bất quá ngoài miệng còn không buông tha người, này liền đúng rồi, ngươi một cái nha đầu thành thật ở nhà làm việc là được. Đừng cả ngày nghĩ ra bên ngoài chạy. Ta và ngươi cha dơ quần áo giặt sạch sao? Nhà ta gả cùng heo huy hảo sao? Ta nhưng cùng ngươi nói, kia heo so ngươi đều đăng giá, nếu như bị ta phát hiện ngươi không hảo hảo huy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu tư ninh túi đầu ăn chính mình cơm, lý như Thúy nói những cái đó, nàng coi như không nghe được, không đến làm một cái nhị ngốc tử nói ảnh hưởng tâm tình của mình. Liên như vậy, Ở Lý Như Thúy hằng ngày lại nhà chung, chu rượu xâm hạ bàn, hắn là trong nhà ăn cơm nhanh nhất. Lý Như Thúy xem nam nhân đi rồi, lập tức quay đầu liền đối đại khuê nữ lập đứng lên đôi mắt tới, cũng học nam nhân đem chiếc đua trụt bạch bạch vàng, còn ăn còn ăn, suốt ngày khác sẽ không làm liền sẽ ăn, ta sinh ngươi thật liền không bằng sinh đầu heo tới hữu dụ. Đừng ăn, chạy nhanh lăn xuống đi cho ta làm việc đi. Chú Tư Ninh cúi đầu cường tự nhịn xuống thượng tiểu khoe miệng. Thật không thấy quá như vậy quải con mắng chính mình người, tưởng sinh đầu heo ra tới, chính mình không được trước đầu thai trở thành heo sao? Chương 5 câm miệng. Chu Tư Ninh thật nghe lời buông xuống chiếc đũa, nói thật nàng ăn khoai lang thật sự ăn đủ đủ. Nương, ta ăn xong rồi, về trước phòng. Lý Như Thúy xem chính mình đem đại khuê nữ mắng nghe lời, trong lòng đắc ý một chút không che giấu đều hiện ra ở trên mặt, đương nhiên thượng thủ động tác cũng không chậm. Lập tức đem đại khuê nữ trong chén dư lại nửa căn khoai lang cấp bắt được trong tay, về phòng làm gì, tại đây cho ta chờ. Mỗi ngày ở nhà lười biếng, trong mắt một chút sống không có, ta buổi sáng trên mặt đất làm một buổi sáng sống, này chén mâm, ngươi còn tưởng ta xoát sao mà, lười chết ngươi tính. Nàng lời này nói rất lớn tiếng, cũng là muốn cho trong phòng nam nhân nghe một chút, hắn hảo khuê nữ đều làm gì. Chạy nhanh cho ta thu thập sạch sẽ, ta cùng ngươi nói. Ngươi đừng cho ta lười biếng, ta trong chốc lát lại đây kiểm tra à, nếu là cho ta lửa gạc, ngươi nhưng cho ta ra khẩn điểm, chính là cha ngươi che chở ngươi cũng vô dụng, nghe được không? Lý Như Thúy hiện tại càng thêm cảm thấy đứa con gái này sinh mệt lớn, ban đầu còn Trang cùng cá nhân dường như, hiện tại Trang không đi xuống bạo lậu đi, nha đầu này tâm nhãn tử so môi vứt còn nhiều, động bất động chính là cái ý đồ xấu, nàng này hơn một tháng chính là bị không ít khí. Nàng hiện tại liền nghĩ đến tóm được cơ hội hảo hảo dọn dẹp một chút này Nha đầu chết thiệt kia một đốn Làm nàng biết biết chính mình lợi hại Nếu không về sau nha đầu này không được kỵ đến chính mình trên đầu ị phân đi tiểu an này không thể được Nàng là nhà này nữ chủ nhân Trừ bỏ lão nhân Những người khác đều đến ngay nàng Chu tư ninh liêu hạ mi mắt Xem lý như thúy kia đắc ý sắc mặt là thật sự có chút nhìn không được Nàng vốn dĩ liền không phải gì hảo tính tình người Hiện tại xem Lý Như Thúy thượng vội vàng tự tìm phiên phước, kia nàng cũng không khách khí. Đã biết, ngươi có kia công phu nói ta, còn không bằng chạy nhanh đem sân yên ổn bình, nếu là quăng ngã ngươi cái nào bảo bối nhi tử, nhưng đừng lại chỉ thiên mắng mà. Chú Tư Ninh dỗi nàng một câu sau, cũng không xem nàng, đứng lên bưng lên trên bàn dưa muối, đem bên trong dư lại hai căn rau cải điều hướng Lý Như Thúy trong chén một đảo, sau đó cầm không chén mâm liền hướng phòng bếp đi. Ngươi cái nha đầu chết thiệt kia, ta. Ngươi ở kêu đến lớn tiếng chút. Cha ta ở kia phòng nghỉ chưa đâu, ngươi nếu là tưởng lại ai một đốn đế dạy tử, vậy ngươi liền nhưng kính kêu. Chu Tư Ninh cũng chưa làm nàng nói xong, liền thịch thịch thịch cho nàng vài câu. Kỳ thật nàng này một tháng qua cũng học không ít bản thổ tri thức, tỉ như chửi đồng gì. Hiện tại nàng liền rất muốn học trong thôn những cái đó người đàn bà đánh đá, bóp eo, chỉ vào lý như thuy cái mũi một trận thoá mạ Làm nàng cũng biết biết chính mình không phải dễ khi dễ, cũng không có việc gì ly chính mình xa một chút. Chính là nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, đưa người đàn bà đánh đá sau hậu quả, nàng vẫn là ngăn chặn bản tính, trong lòng yên lặng nhắc mãi chính mình là có tố chất người, ta không cùng nhị ngốc tử chấp nhặt Ngươi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia Chu Tư Ninh vẫn là không nhịn xuống, quay đầu quát lớn một tiếng, cầm miệng, xem lý như Thúy bị nàng kinh sợ ở. Lúc này mới vừa lòng bưng mâm chén tiếp tục hướng phòng bếp đi đến. Trong lòng lại nghĩ, không nghĩ đương người đàn bà đánh đá nói, nàng vẫn là phải nhanh một chút nghĩ cách rời đi nơi này, nếu không quăng trong lòng nhắc mãi tố chất hàm dưỡng gì, giống như không quá dùng được à. Ai hù, này còn phiên thiên, người cái nha đầu chết thiệt kia còn dám cùng ta lớn nhỏ thanh, làm ta cấm miệng, ta là người nương. Ai hù, tức chết ta, tức chết ta. Lý Như Thúy phản ứng quá mức nhi tới lúc sau liền ở nhà chính bắt đầu chuyển động, giải sao suy nghĩ tìm đồ vật tấu kia nha đầu chết thiệt kia, kết quả chuyển động một vòng, gì cũng không tìm được. Nhà chính trừ bỏ một chương bàn ăn liền thừa bốn đem trường ghế dài, nàng nếu là dám soàn soạt trong nhà số lượng không nhiều lắm gia cụ, trong phòng cái kia phòng trừng đến nhảy ra tới chịu chính mình. Người không ăn đúng không? Ta đây thu đi rồi. Chú Tư Ninh cầm chén đua đưa đến phòng bếp sau lại xoay trở về. Xem nàng đứng lên, đi lên liền tưởng đèm kia thừa cái đế canh chậu cùng trang nửa cái khoai lang chén cấp thu đi. Nàng còn có rất nhiều sự tình muốn bội, nhưng không rảnh cùng nàng tại đây nét mực. Ai, ngươi làm gì, ta còn không có ăn xong đâu, ngươi cho ta phóng kia. Lý như thúy xem đại nhà động nàng bắt cơm, lập tức gì cũng không màng, nhào qua đi bảo vệ, nàng còn không có ăn no đâu. Cùng ăn cơm so sánh với, khác gì đều có thể dựa sau. Nói nhau nhau gì đâu? Ăn cơm còn đổ không được hai ngươi miệng đúng không, có kia sức lực thượng trong đất xử đi. Trong phòng chu rượu xâm bị bên ngoài thanh âm phiền không được, hô một câu. Lý Như Thúy lập tức liền tiêu thanh, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái luôn là cùng nàng đối nghịch đại nhà, cầm lấy chiếc đũa, khò khe khò khe, vài cái tử liền cầm chén dư lại đồ ăn đều nhét vào trong miệng, sau đó tàn nhẫn lại nhải cầm chén cùng chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, lấy này biểu đạt chính mình trong lòng cực độ bất mãn Tru Tư Ninh đến không phải một hai phải cùng mụ già này cãi nhau, kỳ thật nàng vẫn là yêu thích hòa bình, chỉ cần không ai cho nàng tìm việc, nàng cũng lười đến tìm người khác sự. Hiện tại Lý Như Thúy trước ngừng nghỉ, nàng cũng liền không so đo, dối tay cầm chén đũa cầm lại đây, xoay người liền đi ra ngoài. "Hừ, người cái cô nàng chết dở kia, lão nương sớm muộn gì phải hảo hảo thu thập ngươi một đốn." Lý Như Thúy bàn tay to hướng ngoài miệng một mạt, xoay người đi vào nghỉ chưa đi buổi sáng trên mặt đất làm việc, chính là mệnh chết nàng. Vào phòng bếp, Chu Tư Ninh tìm ra một cái ngày thường xoát chén dùng buồn gỗ tử, đem trong tay bát cơm cùng mâm đều thả đi vào, sau đó rôi tay từ lưu nước múc hai gáo thủy, từ bệ bếp bên cạnh cầm lấy một cái mướp hương ruột liền ngồi xổm xuống thân bắt đầu xoát chén. Muốn nói chu ra chén mau xoát lên cũng là đơn giản, một chút du không có, trực tiếp dùng nước trong xuyến một chút liền sạch sẽ. Cho nên không mấy lần, Nàng liền đem ba cái chén một cái mâm đều rửa sạch sẽ phong tới chén kệ, trâu soát chén nước cũng không lãng phí, đảo tới rồi bên cạnh một cái thùng gỗ chung, này thủy lưu chứ có đại tác dụng. Làm xong rồi này đó, nàng dùng rẻ leo xoa xoa tay, cũng không đi vội vã, đến là đi tới cửa hướng Chu rượu Sâm kia phòng nhìn hai mắt, xác định kia hai người đã nằm xuống sẽ không ra tới sau, nàng xoay người lại đi tới bệ bếp trước, cầm lấy nhóm lửa cái kìm ở đã dập tắt táo trong động lay vài cái. Sau đó liền nhìn đến một cái đen truyền đồ vật bị nàng lay ra tới. Chú Tư Ninh vươn một ngón tay đầu ở hắc cầu thượng ấn một chút, vừa lòng gật gật đầu. Sau đó nghiêng người lại từ củi lửa đôi phía dưới lấy ra tới một cái bàn tay đại tinh xảo tiểu giỏ tre. Dùng cặp gấp than tử đem hắc cầu kẹp tới rồi giỏ tre, sách theo liền trở về chính mình phòng. Tây đường thôn không thiếu địa phương, cho nên bên này mọi nhà đều đem sân vây rất lớn, tuy rằng cái đều là gạch một phòng. Nhưng là trong nhà phòng ở cũng đều là tọa bắc triều nam đường đường chính chính vài gian. Chu gia phòng ở xem như chu gia nhà cũ, là lúc trước chu diệu sông tra tuổi trẻ thời điểm cái, sau lại chu gia huynh đệ tỉ mội nhiều, chậm rãi lại xây dựng thêm vài gian. Đến bây giờ mới thôi, chu gia tốt lại thêm lên tính tổng cộng 10 gian phòng, một cái phòng bếp, một cái kho lúa, một cái phòng tạp vật, một gian nhà chính, dư lại 6 gian đều là có thể ở lại người đứng đắn nhà ở. Chu Diệu Sâm là Chu gia lão đại, nguyên bản là đi theo Chu gia gian nãi cùng nhau quá. Chu Diệu Sâm còn có hai cái huynh đệ, đều là kết hôn sau đã bị phân ra đi sống một mình. Lúc ấy Chu Diệu Sâm giúp đỡ huynh đệ kiến tân phòng, cho nên này nhà cũ liền cấp Chu Diệu Sâm một người. Mấy năm trước một hồi bệnh nặng làm Chu gia hai vợ chồng gia trước sau chân đều đi rồi, cho nên hiện tại Chu gia cũng chỉ giữ lại Chu Diệu Sâm toàn gia ở. Cũng là vì trong nhà địa phương dư giả. Chu tư ninh cái này nha đầu cũng có chính mình phòng. Chương 6 nghèo A. Chu tư ninh phòng không tính đại, cũng liền 10 mét vuông tả hữu, bên trong bài trí cũng càng là đơn sơ, cửa có cái tiểu băng ghế, mặt trên phóng một cái đầu gỗ trầu, đây là nàng xuyên qua lại đây sau. Khóc một hồi, năn nỉ ỉ ôi cho chính mình tranh thủ đến một cái tư nhân đồ dùng, nàng thật sự là không muốn cùng lý như thúy cái kia lôi thôi nữ nhân dùng một cái chậu rửa mặt tử. Nay phong giữa đông tường còn có một chương giường vắng gỗ, cũng liền một mét ba khoan, đầu giường thượng còn bảy biện một cái đã rớt sơn đầu gỗ cái giường. Nàng tiến vào sau, xoay người giữ cửa thượng xoan, lúc này mới đi vào mép giường, đem trong tay tiểu giỏ che phóng tới đầu gỗ cái giường thượng. Trong phòng quá đơn sơ, giống nhau nàng đều là đem mép giường cái giường trở thành cái bàn dùng. Lại lần nữa xác định bên ngoài không có động tính sau. Nàng có chút gấp không chờ nổi dối tay cầm lấy trong rổ hắc cầu, ở cái dương bên cạnh nhẹ nhàng khai khái, ở hắc cầu thượng xuất hiện cái khe sau, nàng đôi tay một xử lực, đem hắc cầu từ trung gian bẻ ra, lộ ra nó gương mặt thật đồng thời nồng đậm trứng mùi hương phiêu tán ở toàn bộ trong phòng. Chú Tư Ninh bất chấp ngón tay thượng lây dính phân cho, vai cái tử liền đem nướng trứng lột hảo, gấp không chờ nổi cắn một ngụm, ngay sau đó liền hạnh phúc nheo lại đôi mắt, chính là cái này mùi vị, hư wow. hảo. Gà nướng trứng so thủy nấu trứng gà ăn ngon nhiều. Tới nơi này ăn một tháng khoai lang, Chu Tư Ninh cảm thấy nàng đều phải ăn thành khoai lang. Nàng là thật chịu không nổi khoai lang nóng ruột. Hơn nữa nguyên chủ thân thể này cũng thật sự có chút nhược Nếu muốn về sau sống lâu trăm tuổi, hiện tại liền phải đem thân thể bổ lên. Cho nên liền nghĩ phải cho chính mình cải thiện hạ thức ăn. chu gia lương thực gì đều là hiểu rõ. Nàng chính là ở năng lực cũng không thể chống giống biến ra gạo bạch diện. Ở cái này trong nhà chuyển động vài vòng sau, nàng liền đem chủ ý đánh tới trong nhà kia 10 chỉ gà mái giả trên người. Chu ra tổng cộng 10 chỉ gà, một con gà trống, dư lại 9 chỉ đều là gà mái, bất qua có một nửa đều là 3 năm trở lên gà mái giả, đã qua đẻ trứng tràn đầy kỳ, một nửa kia là năm trước dưỡng lên tiểu gà mái, năm nay đúng là đẻ trứng hảo thời điểm. Cho nên chu ra trên cơ bản mỗi ngày đều có thể nhặt 4-5 cái trứng. Chu tư ninh muốn ăn trứng gà, khẳng định không thể động trong nhà số định mức, nếu là nàng dám động, đừng nói lý như thúy, chính là chu rượu xâm cũng không mang theo làm. Rốt cuộc trong nhà chủ yếu kinh tế thu vào chính là heo cùng trứng gà, heo phải đợi cuối năm mới có thể bán, trứng gà lại là từ đầu xuân liền có thể nhặt. Trấn trên trạm thu mua một cái trứng gà thu mua giới là 3 phần tiền, trong nhà nếu là thiếu gì tiểu tới tiểu đi đồ vật, trực tiếp cầm trứng gà đi liền hảo sự. Cho nên trứng gà là quý giá. Chu rượu xâm đau nhi tử, nhưng là chu ra mấy đứa con trai cũng là lâu lâu mới có thể uống một chén trứng gà thủy, dư lại đều là muốn bắt đi đổi tiền, này đủ để nhìn ra trứng gà đối một gia đình tầm quan trọng. Chu tư ninh tưởng cải thiện thức ăn, tưởng cho chính mình gia tăng dinh dưỡng, ăn trứng gà là nhất đáng tin cậy. Chính yếu chính là chu tư ninh nàng là trong đó cấp chăn nuôi viên, tuy rằng nàng lại đây bên này là hồn xuyên. Nhưng là ở bên kia kỹ năng vẫn là theo đầu góc mang lại đây, khắc nàng khả năng không được, bất quá trợ giúp mấy chỉ đẻ trứng gà điều dưỡng thân thể, đề cao đẻ trứng xuất đối nàng tới nói còn không phải gì việc khó. Nay không, trải qua hai chu điều dưỡng, mấy chỉ đẻ trứng gà này chu bắt đầu đều như là tiêm máu gà giống nhau, mỗi ngày so tái dường như đẻ trứng. Chu tư ninh vì không cho người khác phát hiện, mỗi ngày buổi sáng kia thật đúng là nghe gà khởi vũ. Thừa dịp mọi người đều không rời giường phía trước, đi trước ổ gà đem nhiều ra tới trứng gà thu đi, buổi tối thời điểm còn muốn đi ổ gà chuyển một vòng. Năm đó tiểu kê dinh dưỡng theo sau lúc sau, mông gà liền có điểm đâu không được, một ngày hạ hai trứng kia cũng là thường có sự. Vì không cho người trong nhà phát hiện dị thường, mặc kệ có hay không trứng có thể nhặt, nàng mỗi đêm đều sẽ lại đi ổ gà chuyển một vòng. Nay đang tiểu khả ái nhóm cũng phi thường cấp lực, Khi không thường liền cho nàng tới cái kinh hỷ gì. Chu Tư Ninh sớm muộn gì hai ban nhặt trứng gà, thu hoạch so lý như thúy còn muốn nhiều. Nguyên bản nghĩ mỗi ngày thu đi lên trứng không ít, nàng một ngày ăn hai cái cho chính mình bổ sung dinh dưỡng, dư lại liền tích cóp lên, có cơ hội liền bắt được trấn trên đổi tiền. Ai thành tưởng khối này thân mình thật sự là quá yêu cầu dinh dưỡng, làm nàng nhất thời không cầm giữ được, canh trứng, nấu trứng gà, gà nướng trứng. Trứng gà thủy từ từ nàng đều ăn cái biến, cho nên cho tới bây giờ, nàng một cái trứng gà cũng không thích có hạ, đều vào miệng nàng. Này nếu như bị người khác biết, khẳng định sẽ bị mang phá của, nhân ra đều là người một nhà phân một cái trứng gà ăn, nàng là một người ăn được mấy cái trứng gà, ở người bình thường trong mắt nhưng còn không phải là phá của. Chu Tư Ninh chính mình mỗi ngày ăn xong trứng gà sau cũng đều sẽ hối hận như vậy từng cái nhưng là không lớn trong chốc lát nàng liền sẽ tự mình an ủi thành công. Chứng tuy rằng chân quý, nhưng là thân thể khỏe mạnh chính là so cái gì đều quan trọng, thân thể là cách mạng tiền vốn, nàng hiện tại thân thể dông cái đậu giá dường như, không thừa dịp hiện tại tuổi còn không tính rất tốt hảo bổ thân thể, trở về sau chính là ăn gan rồng tủy phượng cũng bổ không trở lại, cho nên hiện tại nàng đem trứng đều ăn là một chút sai đều không có. Đương nhiên nếu có thể từ kẽ răng tiết kiệm được như vậy một hai cái đổi thành tiền, sau đó dùng tiền đi mua điểm đứng đắn lương thực ăn, đối nàng hiện tại thân thể tới nói, khả năng sẽ càng tốt. Cho nên Chu Tư Ninh ở qua một vòng xa xỉ nhật từ sau, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định bắt đầu lạc khẩn lương quần, về sau nàng một ngày chỉ ăn hai cái trứng gà, buổi sáng một cái giữa trưa một cái, dư lại đều tích cóp lên bán tiền. Ăn xong rồi cuối cùng một ngụm, Chú tư ninh tay chân lênh lẹ đem đen tuyển vỏ trứng đều thu được cùng nhau, vẫn là dùng giỏ che trang, kéo ra môn xuyên, xác định bên ngoài không ai, lúc này mới lại đi phòng bếp, đem vỏ trứng ném tới lòng bếp bên trong, chờ buổi chiều nấu cơm thời điểm, một phen hỏa liền cấp thiêu không có. hủy diệt xong trứng cư sau, nàng lại điều khét trở về chính mình phòng, ở cửa chổ nước bắt tay rửa sạch sẽ, lúc này mới vướt bụng nằm tới rồi trên giường đất. Ai? Bận việc sáng sớm thượng. Rốt cuộc là có thể nằm xuống thẳng tắc eo, thật là không dễ dàng a Tuy nói nàng hiện tại không cần xuống đất, nhưng là trong nhà việc đều giao cho nàng, hành trình cũng là tràn đầy. Mỗi ngày nàng là trong nhà khởi sớm nhất, trước muốn hầu hạ trong nhà heo cùng gà ăn cơm, sau đó là làm trong nhà những người này cơm. Chờ ăn xong rồi cơm sáng, nên đi học đi học, nên đi trong đất xuống ruộng, nàng còn muốn xách theo người một nhà thay thế dơ quần áo đi bờ sông tẩy. Chờ tẩy xong quần áo về nhà lượng hảo lại muốn bắt đầu làm cơm trưa, buổi chiều chờ chu rượu xâm hai vợ chồng xuống đất sau, nàng còn muốn lên núi đi đào giao dại, nhặt tuổi lửa, sau khi trở về làm cơm chiều, Hu heo. Tóm lại ngày này thời gian, trừ bỏ giữa chưa có cái nghỉ trưa thời gian, không tới trời tối nàng liền không ngừng nghỉ. Như vậy cao cường độ lao động, nàng không biết nguyên chủ là gì cảm thụ, dù sao nàng là cảm thấy này tiểu thân thể tử có chút chịu không nổi A Nàng thập phần yêu cầu nghỉ ngơi. Khởi dây bò lên trên giường đất, một phen xốc lên cái giường, từ bên trong túm ra một giường lam vải dạy thủ công chăn tới. Nàng xách theo chăn một chân thủ đoạn run lên một chút, chăn san bằng phô tới rồi trên giường đất. Sau đó nàng lại từ giường gỗ túm ra một cái cùng khoản tiểu gối đầu, hướng đầu giường đất một phóng, cái giường hợp lại. Nàng đảo sau đem chăn một quyển liền bắt đầu ngủ trưa. Đúng vậy, đại nha nghèo chỉ có một cái chăn. Mặc kệ là mùa hè vẫn là mùa đông, nguyên chủ trên giường đất cũng chỉ có nó, mùa hè coi như đệm giường phô, mùa đông tựa như Chu Tư Ninh hiện tại giống nhau, đem chăn hướng trên người một quyển, sau đó đệm giường cùng chăn liền đều có. chương 7 người làm đại sự đến coi được giãn được, Chu Tư Ninh từ bị cùng quấn lộ ra cái đầu, mắt trước chính là trang nàng sở hữu tài sản riêng dương gỗ, bên trong hiện tại cũng chỉ phóng hai điều vải dệt thủ công làm quần cùng siêm y Một bộ lại ngạnh lại mỏng áo đông. Hơn nữa trên người này chăn, đây là nàng sở hữu tài sản, đến nơi nói tiền tài gì đó, nguyên chủ là một phân đều không có, nàng lại đây sau, thèm ăn một cái trứng gà cũng chưa tích có hạ, cho nên vẫn là một phân tiền đều không có. Bất quá hôm nay nàng bắt đầu khống chế, liền buổi sáng cùng giữa chưa các ăn một cái trứng gà, cho nên hiện tại cái dương phía dưới còn cất giấu 3 cái trứng gà, đó chính là 9 phần tiền A. Hơn nữa buổi tối khả năng còn có thể nhặt được mấy cái, nàng hiện tại cũng là năm có một bao nhiều cự khoản tiểu phú bà. Chu Tư Linh nghĩ vậy chút, hạnh phúc meo lại đôi mắt, há mồm ngáp một cái, mỹ mắt chậm rãi gục xuống xuống dưới. Trong lòng còn Mỹ Tư Tư nghĩ, ta chỉ số thông minh không đủ cao lại có thể sao mà. Chỉ bằng nàng này siêu cao thích hướng năng lực, chịu khổ nhọc thể chất, đến nào nàng đều có thể nghĩ cách đem chính mình nhật tử quá hảo. Làm những cái đó tinh anh nhân tài thuốc ngựa đều không đổi kịp. Buổi chiều 1 giờ rưỡi tả hữu, bên ngoài Thái Dương không phải như vậy phơi thời điểm, nhà chính có động tính, chú Tư Ninh mở to mắt, ngây ngốc trong chốc lát, nhớ lại chính mình hiện tại là chu gia đại nhà, lúc này mới chậm gì gì từ trong ổ chăn bò lên. Còn biết lên à, một ngủ liền ngủ đến mặt trời xuống núi, liền ngươi như vậy, về sau còn có thể tìm được người trong sạch. Nàng vừa ra khỏi cửa khiến cho Lý Như Thúy cấp thấy được, sau đó chính là thỉnh thịch một hồi giáo hấn. Nương, ta không thể so ngươi cẩn mẫn, ngươi đều có thể tìm được cha ta như vậy hảo nam nhân, ta còn dùng lo lắng gì. Chu Tư Ninh dỗi một câu sau liền không hề phản ứng nàng, cầm lấy trên bàn cơm cái bình cho chính mình tới rồi một ly nước sôi để nguội uống. con dám ra mộm, ngươi cái nha đầu chết tiệt kìa, ta là ngươi nương. Ta nói ngươi một câu ngươi liền có 10 câu ở kia chờ ta đâu có phải hay không, ta xem nếu là ở không hảo hảo của ngươi, ngươi đều phải phản thiên, ta lý như thúy bị khuê nữ rôi trong lòng cái này đổ hoàng A, nha đầu này chính là sinh ra khắc nàng. Được rồi, ngươi tổng thì thầm gì, có kia sức lực xuống ruộng xử đi. Chu diệu xâm ở trong phòng liền nghe này hai mẹ con cãi nhau, còn có ngươi, không lớn không nhỏ, đó là ngươi nương, một cái đại cô nương miệng sao liền nhanh như vậy đâu. Hán trướng mắt bà nương lắm mổm, nhưng là cũng không quen nhìn sẽ tranh luận quê nữ. Chính là, ta nói nàng như vậy về sau đều gả không ra, ta đương nương giáo hấn nàng hai câu làm sao vậy, kết quả nàng còn cùng ta lợi hại thượng, cứ như vậy ta không thu thập nàng. Lý như thúy xem nam nhân giúp nàng, lập tức lợi hại thượng, liền nghị qua đi cấp kia nha đầu chết tiệt kia hai phía tử, xem nàng về sau còn dám cùng chính mình tranh luận. Chu tư ninh ám mà mắt trọn trắng. Nàng đã sớm xem minh bạch, nguyên chủ cái này cha nhìn rất khó khéo, trên thực tế cũng là cái đồ ngốc, nếu không nhiều năm như vậy cũng không thể đem Lý Như Thúy Dung túng càng ngày càng lười. Hơn nữa hắn là một cái chỉ cho làm quan phóng hỏa không chuẩn ba cánh đốt đèn kia đám người, chính hắn chướng mắt Lý Như Thúy măng đánh đều được, lại không chuẩn phía dưới mấy cái hài tử nói một câu không tốt, cho dù là sự thật cũng không được, bởi vì hắn thừa hành thiên hạ đều là cha mẹ, mặc kệ cha mẹ như thế nào. Đương nhi tử khuê nữ nhất định phải hiếu thuận. Ta đã biết, ta về sau không, kia cha ta đi nhặt xài đi. Chu tư ninh căn bản không lý lý như Thúy, thân hình một sai liền trốn đến chu rượu xâm phía sau, làm lý như Thúy rôi móng bốt đều với không tới, ngoài miệng rất thống khoái cùng chân chính đại gia trưởng thừa nhận sai lầm, sau đó chuẩn bị chạy lấy người. Nếu là dựa theo nguyên chủ tính cách, vừa mới phải ngoan ngoan đứng ở kia làm lý như Thúy đánh cái thống khoái còn không mang theo phản kháng. Bất quá chu tư ninh tuy rằng tính cách hảo, kỳ thật nàng tính tình còn rất hay thay đổi, cụ thể hảo với không tốt, đến coi tình huống mà định, nhưng cũng không phải cái thích có hại tính tình. Ngày thường ngẫu nhiên bị mắng mắng, nàng coi như chính mình là kẻ điếc còn có thể chịu đựng nhưng là không duyên cớ bị đánh nàng chính là không tiếp thu được. Nàng sớm tính toán hảo, nếu không quen nhìn còn thay đổi không được, vậy tận lực cách khá xa điểm, lẫn nhau không chiêu ngại liền tốt nhất. Đối với cái này ra nàng không có bất luận cái gì lòng trung thành, đối với chu rượu sâm này đối cha mẹ, nàng cũng không có bất luận cái gì cảm tình. Hiện tại nàng còn ở nơi này, đi theo này người một nhà sinh hoạt, chủ yếu chính là bởi vì nàng còn không có đối chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng không đế, còn có chính là không có tiền. Nàng xuyên qua lại đây, trong trí nhớ hiện ra chỉ có nguyên chủ hai đời trải qua, nguyên chủ là cái chữ to không biết nông thôn phụ nữ. Cho dù sau lại gả cho người thành phố, đối với chỉ biết làm việc nhà nguyên chủ tới nói, trợ giúp cũng không lớn, nàng kiến thức vẫn là chỉ có kia một chút, trong đầu trừ bỏ tuổi gạo mắm muối ngoại liền không khác. Chú Tư Ninh từ nguyên chủ trong trí nhớ kéo tơ bắt kén, biết tương lai cái này quốc gia sẽ phát sinh vài món đại sự, giống nàng như vậy tuổi trẻ nữ hài, một người bên ngoài sinh hoạt thực không an toàn, nàng tưởng rời đi nơi này, chỉ có thể là theo sát nam chủ bước chân. Chu kế quốc là quyển sách này khí vận chi tử, đi theo người như vậy ở bên nhau, liền tính là nguy hiểm cũng khẳng định có thể hóa hiểm vì gì, cho nên đi theo hắn đi, là lựa chọn tốt nhất. Căn cứ nguyên chủ hai đời trong trí nhớ ghi lại, nam chủ ở ngay lúc này đã trọng sinh, hơn nữa sẽ ở năm nay 12 tháng phân rời đi cái này ra ra cửa lăng bản. Mà 12 tháng phân vừa lúc là lý như thúy cấp nguyên chủ định ra việc hôn nhân thời gian điểm cho nên nàng nói cái gì cũng đến đi theo nam chủ rời đi cái này ra. Như vậy nàng hiện tại phải làm sự tình chính là hai kiện, một kiện quan trọng nhất chính là kiếm tiền, nàng yêu cầu chính mình chuẩn bị lộ phí, vạn nhất nam chủ không có đồng tình tâm không chuẩn bị mang theo nàng thời điểm, nàng cũng có thể chính mình trốn chạy. Đệ nhị chính là dưỡng hảo thân thể, nàng hiện tại tiểu thân thể tử có chút nhược, ít nhất không phải đương thời lưu hành dáng người, cho nên nàng đến cho chính mình bổ bổ. Ít nhất sau khi ra ngoài có khả năng điểm việc tốn sức gì. Có trở lên hai cái mục tiêu muốn thực hiện, Chu tư ninh vẫn là rất bận, có chút hủy khuất có thể nhẫn liền nhẫn, người làm đại sự đến coi được rắn được. Ơn, đi thôi. Chu Diệu xâm đối với khuê nữ nghe lời hiểu chuyện vẫn là thực vừa lòng. Vì thế Chu tư ninh xoay người đi ra nhà chính. Phía sau lập tức nhớ tới Lý Như Thúy chửi bậy thanh, người sao làm kia nha đầu chết tiệt kia đi rồi, cứ như vậy chuyện này. Không hảo hảo dọn dẹp một chút đi ra ngoài không được cấp hai ta mất mặt ta. Ngươi này đường cha sơ ý, ta này đương nương cũng không thể làm khuê nữ như vậy không quý củ. Kêu ý tứ chính là muốn đuổi theo đi ra ngoài đánh người. Ngươi cho ta ngừng nghỉ, chỉ cần ngươi đừng cho ta đi ra ngoài mất mặt ta liền cảm ơn trời đất. Chạy nhanh, trong đất còn có một đống lớn sống đâu. Ta nhưng nói cho ngươi, hôm nay trong đất sống làm không xong, ngươi cũng đừng kêu to phải về nhà ăn cơm. Chu rượu xâm có chút tức giận quát lớn một tiếng. Ngươi liền sẽ cùng ta lợi hại, ta sao cọ sát, còn không phải ta thấy thiên cùng ngươi thượng mà làm việc à, ta đều mau trường đến trong đất, ngươi lại xem, kia nha đầu chết tiệt kia, mỗi ngày liền tránh ở trong nhà hưởng phúc, mỗi ngày liền làm vài bữa cơm liền gì sự đã không có, nhà ai lớn như vậy nha đầu giống nàng như vậy lười, ngươi sao không nói nàng đâu. Lý Như Thúy nói rất là không ca nguyện, nàng là đương đương. Ở cái này trong nhà hôn còn không bằng một cái nhà đầu thoải mái đâu. chương 8 lên núi nhặt xài. Chú Tư Ninh một chút đều không muốn nghe trong phòng kia hai vợ chồng cái cọ, lan qua lộn lại nói mười mấy năm, trên cơ bản không lật qua đa dạng, còn chưa nói đủ, cũng là không ai. Nàng ra nhà chính liền hướng hưu đi, tây xương phòng nhất đem đầu kia gian là tạm vật phòng. Kéo ra môn, đi vào đi, bên trong dựa tường địa phương phóng chồng lên vài cái đại soạn. Nàng đem trên cùng một cái tốn ra tới, bên trong con nàng hằng ngày lên núi sẽ dùng đến công cụ. Một bó chuẩn bị trói củi lửa dây cỏ, một phen đào dao dại dùng xe nhỏ, còn có một cái hình tròn vừa lúc khấu đến xọt cái đáy, nửa loại cao giỏ che Đồ vật lấy tề, ra tạp vật phòng môn, nàng cũng không quay đầu lại đi ra chu ra. Ra ra môn sau hướng hữu quả đi, không đến 10 phút liền đến mục đích địa Tuy rằng nói là lên núi. Kỳ thật tây đường thôn bên này căn bản là không có núi lớn, mọi người cái gọi là sơn chính là một đám mấy chục mét cao tiểu đồi núi. Mặt trên cũng không có đại thụ, phía trước mặt trên đều là chút tạp thụ, sau lại quốc gia giải phóng. Bên này đối với thổ địa tiến hành rồi chỉnh đốn và cải cách, này đó tiểu đồi núi đều quy thiên đường thôn sở hữu Sau đó thôn trưởng căn cứ mặt trên chỉ thị, mang theo sở hữu thôn dân đem mặt trên tạp thụ đều chém, loại thượng quốc gia cấp phát cây táo mầm. Đại nha, ngươi cũng tới nhặt xài A. Đột nhiên một cái trong trẻo giọng nữ từ trên núi truyền xuống dưới. Chu Tư Ninh ngẩn đầu hướng trên núi xem, vừa lúc đối mặt ánh mặt trời, nàng nâng lên tay, ở trên trán che đậy một chút, nheo nheo mắt, lúc này mới nhìn ra kêu chính mình chính là cùng thôn chu nhân quý gia nhị nha đầu. Ai, là ấu bình tỉ A, ngươi hôm nay tới thật sớm. Chu Tư Ninh cũng cởi hô một câu. Ha ha, ở nhà nằm không được còn không bằng lại đây nhiều nhặt hai căn tủi lửa đâu. Ấu Bình đứng lên thẳng thẳng eo. Cũng không phải là sao, nhà ta tủi lửa cũng muốn thiêu xong rồi, ta đây không cùng ngươi nhiều lời, đến chạy nhanh đi nhặt điểm, nếu không ta nương lại nên mắng ta. Chu Tư Ninh không đáng cùng người nhiều lời, cũng là sợ nói nhiều sai nhiều, rốt cuộc tim thay đổi, cho nên cùng người lắc lắc tay, không ở chân núi lắc lư, mà là vòng qua ngọn núi này, chuẩn bị sau này đi. Ai, tiêu hành, Ta này cũng vội vàng đâu, có rảnh đi nhà ta chơi a Ấu Bình xem người đã sau này đi, gửi khách khí hai câu. Hảo, ta có rảnh liền đi. Chu Tư Ninh thanh âm rất xa thổi qua tới. Tây đường thôn xem như khá tốt một cái thôn, nhưng cũng không phải thập toàn thập mỹ, nó có cái khuyết điểm chính là thiếu tuổi lửa. Nguyên bản trong thôn mọi nhà nấu cơm nấu nước dùng tuổi lửa chủ yếu có ba cái nơi phát ra. Đầu to là dựa vào nhà mình trong đất thu hồi tới bắp côn cùng khác thu hoạch phơi khô cây non. Tới rồi mùa thu nhà ai nếu là cảm giác được trong nhà tuổi lửa không đủ, vậy lên núi cấp tạp thụ tu bổ tu bổ, chặt bỏ tới chắc cây, về nhà phơi phơi cũng là thực hảo thiêu tuổi lửa. Nếu là như vậy vẫn là cảm thấy tuổi lửa không đủ, vậy chỉ có thể cần mẫn điểm, vội vàng mùa hè cỏ dại tươi tốt thời điểm, cắt trở về nằm xoài trên trong viện phơi khô, cũng có thể đỉnh điểm sự. Nhưng là hiện tại trên núi Tạp Thụ đều bị đổi thành cây táo, này cây táo là quốc gia, nếu ai dám đi chém cây táo nhánh cây tử đi thiêu, vậy quán sự, chọc phải đại sự. Cho nên hiện tại tây đường thôn người chỉ có thể là mắt trông mong chờ nhánh cây tử chính mình từ trên cây rơi xuống. Nhưng là chờ nhánh cây tử từ cây ăn quả thượng đi xuống rớt, rất nhiều ít, gì thời điểm rất kia đều không phải các thôn dân nói tính. Bởi vậy tích cóc tuổi lửa cũng coi như là trong nhà một cái quan trọng việc. Mà cây đường thôn phụ cận tiểu sân núi thật không lớn, mặt trên loại cây ăn quả cũng không phải quá dày đặc. Một cái sân núi thượng cũng liền loại trên dưới 100 tới viên, rơi xuống nhánh cây đều không đủ một người nhặt, cho nên giống nhau nhìn đến đồi núi thượng đã có người, sau lại người liền sẽ không ở lên rồi. Rốt cuộc một người đều không đủ nhặt, hai người tệ đến cùng nhau càng nhặt không đến, đến gì. Hôm nay có người so Chu Tư Ninh tới sớm, chiếm nhất tới gần Thôn Sơn, Chu Tư Ninh tưởng nhiều nhặt điểm tuổi lửa, hơn nữa cũng không nghĩ cùng nguyên chủ nhận thức người tiến đến cùng nhau, sợ lộ ra dấu vết, chỉ có thể là sau này đi, tìm cái không ai sơn núi. Nàng theo chân núi đường nhỏ hướng tây đi, không vài phút liền tìm tới rồi cái thích hợp sơn núi, xác định bên này không có người, nàng nhấc chân liền lên núi. Lên núi nhìn đến cây táo sau, nàng liền bắt đầu buồn đầu làm việc. Mỗi cây phía dưới nàng đều phải chuyển động chuyển động, nhìn đến trên mặt đất có rơi xuống nhanh cây, mặc kệ bao lớn đều sẽ nhặt lên tới. Đại thấu thành đôi dùng mang đến dây cỏ bó thành bó, tiểu nhân liền trực tiếp ném tới soạn. Nơi nơi chuyển động tìm kiếm khe hở, nàng thuận tay tún một phên thảo, đôi tay trên dưới tung bay, vài cái tử liền biên một cái khe hở phi thường tiểu nhân thảo lồng sát. Biên tốt thời điểm, với lúc nhìn đến dưới lòng bàn chân có tươi mới rau dại. Nàng đem trong tay thảo lồng sắt phóng tới một bên, lấy ra sọt cái sẻng liền bắt đầu đào. Hiện tại trong nhà trên bàn cơm trừ bỏ một đĩa dưa muối ngật đáp chính là cái này, tuy rằng không du không muối không tốt lắm ăn, nhưng là cũng tổng so không có đồ ăn án cường. Đào rau dại này sống chu tư ninh đời trước là không trải qua, bất quá này cũng không phải gì kỹ thuật sống. Tới này một tháng thời gian, nàng đã đem trong tay sẻng nhỏ xử thực lưu. Liền xem nàng một tay cầm tiểu sạn đao ở một cây mã răng kiển hệ dễ vừa chuyển, kia viên mã răng kiển đã bị hoàn chỉnh đào lên, trên mông còn mang theo không đến một cm can. Chú Tư Ninh dùng một cái tay khắc cầm lấy tiểu can, đem rau dại chiều hạ dùng sức quăng vài cái, sau đó vung tay đem rau dại ném tới sọt. Đột nhiên một con trâu chấu nhảy tới rồi nàng trước mặt, nàng tay tật một tay đi lên, đem trâu trấu khấu tới rồi trong lòng bàn tay, sau đó một cái khác trên tay đi hỗ trợ. Ba lượng hạ liền đem tiêu chỉ tung tăng nhảy nhót châu chấu cấp trột vào trong tay. Chú Tư Ninh nhìn nhìn trong tay hai to mặt lớn châu chấu, vừa lòng gật gật đầu, dùng không ra một cái tay khác đem vừa mới biên tốt thảo lồng sắt cầm lại đây, đem nó tắc đi vào. Trong nhà mấy chỉ gà mái giả vì nàng bụng làm ra chắc tuyệt cống hiến, nàng cũng đến có qua có lại, nhiều cấp mấy chỉ gà mái giả điều dưỡng điều dưỡng thân mình. Đem châu chấu thu hào sau. Xác định trước mắt không có mục tiêu kế tiếp, nàng liền đem thảo lồng sát hướng bên cạnh một phóng, cầm lấy sẵn dao, tiếp tục đào rau dại. Rau dại tây đường thôn phụ cận nơi nơi đều là, rất là không ít, cho nên nàng ngồi xổm một chỗ không lớn một lát liền đào non nửa xọn, nhìn đến có sâu nàng cũng đều bắt lên, mắt thấy xọt rau dại đủ một ngày ăn, nàng liền không ở tiếp tục, đem xọt một lần nữa bối hảo, tiếp tục hướng trên núi đi. Trên núi còn có thật nhiều khoá cây táo không chuyển động đâu. Nàng đến độ đi đi dạo mới được. Nàng xuyên qua tới bên này sau, phát hiện bên này người một chút đều không nói vệ sinh, không nói tắm rửa, chính là mỗi ngày đánh răng rửa chân đều là không có. Sau lại nàng dung hợp nguyên chủ ký ức mới biết được, bàn trải đánh răng cùng kem đánh răng đều là phải bỏ tiền mua, cho nên bên này lão nông dân cả đời cũng chưa quét qua nha Đến nỗi tắm rửa, chấn trên là có nhà tắm, nhưng là ngày thường mọi người đều trên mặt đất bận việc. Nào có không cô ý chạy đến trấn trên đi tắm rửa a lại nói tắm rửa cũng là phải bỏ tiền. Ở tây đường thôn hết thẻ không chính đáng tiêu phí đều là phải bị ngăn chặn cùng phỉ nổ. Cho nên Chu Tư Ninh xuyên qua tới thời điểm, đối với chính mình đầy người đầy đầu con giận, thiếu chút nữa không phát điên. Sau lại vì đem trên người con giận tiêu diệt, nàng không chút do dự cầm lấy kéo liền đối với chính mình đại bím tóc răng rắc đi xuống. Chương chín ngươi muốn làm gì? Chú tư ninh sở sở chính mình so lẹ không đồng đều tóc ngắn một chút đều không có hối hận. Cùng đầy đầu loạn bò con giận so sánh với, nàng tha giang đỉnh một đầu làm người chê cười tóc rối Biết nước gấm có thể bỏng chết con giận, nàng ngày đó thiêu hai đại nồi sắt nước sôi. Tóc lặp lại giặt sạch rất nhiều lần, quần áo quần gì cũng dùng nước sôi năng, chính là đệm chân đều làm nàng hủy đi tới nấu nấu. Lúc ấy lý như thúy chính là bị nàng lãng phí củi lửa hành vi khí rầm chân. Từ buổi tối về nhà vẫn luôn mắng đến lên giường ngủ, nếu không phải nàng chạy nhanh, phòng trừng ngày đó liền không chỉ là ai mắng. Khi đó chú tư ninh mới chân chính ý thức được, tuổi lửa đối với nàng tầm quan trọng, tuy rằng lúc sau nàng mỗi ngày buổi tối vẫn là sẽ cho chính mình trộm thiêu điểm nước gấm lau mình, bất quá lúc sau ở trên núi, nàng đều sẽ đem nhặt xài trở thành hạng nhất nhiệm vụ đi nghiêm túc hoàn thành, bởi vì nàng biết, cái này là cùng nàng chất lượng sinh hoạt cùng một nhịp thở đại sự. Giao dại đào đủ rồi, phía dưới nhiệm vụ chính là tận khả năng nhiều nhặt nhánh cây. Chú Tư Ninh một viên thụ một thân cây nghiêm túc chuyển động, gặp được có nhánh cây muốn rất không xong nàng đều sẽ chủ động trợ giúp có khó khăn cây ăn quả, cũng vì chính mình chiến lợi phẩm ra tăng thượng một chút phân lượng. Đang ở nàng vô cùng nghiêm túc, vô cùng thành kính vây quanh mổ viên cây táo chuyển động thời điểm, đột nhiên nghe được tiểu hài tử nói chuyện thanh. Ai, thấy được thấy được, ngươi nhanh lên kia nhánh cây ngăn chặn nó. Một cái trong trẻo nam hải thanh chuyển tới. Nàng vừa mới đã từ sân núi đằng trước chuyển động tới rồi mặt sau, thanh âm là từ trước đầu chuyển đến, cho nên nàng chính là đứng thẳng thân mình cũng không thấy được đằng trước nói chuyện hài tử. Lập tức lập tức, ta tới. Một cái nam hải cọc lốc trở về một câu. Người áp làm sao, nó đều phải chạy, người nhanh lên. Nam hải thanh âm có chút vội vàng. Ta, ta không dám xuống tay A, nếu không hai ta vẫn là thay đổi đi. Cốc lốc Nam Hải có chút sợ hay nói. Ngươi cái chảy gỗ vừa mới ai vô bộ ngực nói dám chảo. Trong chẻo Nam Hải có chút phẫn nộ rồi. Ta, ta vốn gì dám, chính là vừa thấy đến nó, tay của ta liền có điểm không sức lực, ta có phải hay không đã trúng độc. Cốc lốc Nam Hải thanh âm đều có chút hư nhược rồi. Cút đi, ngươi chạm vào cũng chưa đụng tới nó, như thế nào trúng độc, làm khó nó còn sẽ phun được á. Trong chẻo Nam Hải thanh âm có chút tức muốn hụt máu. Ngươi tránh ra, ta chính mình tới, bất quá ta nhưng cùng ngươi nói, này con bỏ cạp là ta một người chảo, chờ ta thay đổi đường, ngươi đừng nghĩ ta phân cho ngươi một viên. Chú Tư Ninh nghe được con bò cạp, hai mắt lập tức liền sáng một lần. Nàng bất chấp tuổi lửa, đi nhanh liền hướng thanh âm phương hướng chạy tới. Đừng, đừng, ta chảo, ta chảo còn không được sao. Cộc lốc Nam Hải có chút khóc chít chít nói. Ai u, ngươi cho ta trốn một bên đi, ở nét mực con bò cạp đều chạy không ảnh. Tiểu sơn núi tổng cộng cũng không nhiều lắm, Chu tư ninh chạy vài bước liền thấy được nói chuyện hai cái tiểu nam hải. Bọn họ chính ngồi xổm một cục đá trước, trong đó một cái hải tử đang dùng hai căn nhánh cây như là dùng chiếc đua giống nhau, đem một con mấy cm lớn lên con bò cạp gấp lên. Chu tư ninh chạy đến hai đứa nhỏ trước mặt khi. Cái kia Nam Hải đã thật cẩn thận đem con bò cạp phóng tới một cái giỏ tre. Các ngươi làm gì đâu? Chu Tư Ninh hỏi một câu, vì thấy rõ ràng giỏ tre con bò cạp cũng ngồi sổn bọn họ trước mặt. Sắc thật là con bò cạp, màu nâu, đại khái có 4cm tả hữu trưởng mặt sau ngao chính dựng đứng ở không trung, lại không có tìm được công kích đối tượng. Hai đứa nhỏ không nghĩ tới bên này còn có người ở, nghe được Chu Tư Ninh hỏi chuyện đều sừng sốt một chút. Bất quá cái kia trong chẻo Nam Hải phản ứng rất mau, lập tức liền đem trên mặt đất giỏ che ôm lên, phòng bị nhìn Chu Tư Ninh. "Chúng ta không làm cái gì, ngươi muốn làm gì?" Chu Tư Ninh vui vẻ, "Ta cũng không làm cái gì, ta chính là ở bên này nhặt củi lửa, nghe được các ngươi nói bắt được con bò cạp, ta chưa từng thấy, liền tới kiến thức kiến thức, yên tâm, ta lớn như vậy người, còn có thể đoạt các ngươi a." Hai đứa nhỏ đối nhìn thoáng qua, sau đó cùng trừng mắt nàng trên mặt đều lộ ra kia, nhưng không nhất định biểu tình. Chu Tư Ninh cư nhiên xem đã hiểu. "Ha ha, ta chính là hỏi một chút, vừa mới nghe các ngươi nói cái này có thể đổi đường phải không? Như thế nào đổi a?" Chu Tư Ninh vẻ mặt chi tâm đại tỷ tỷ tươi cười, trong lòng lại không ngừng ở nói thầm, không nghĩ tới bên này cư nhiên có con bỏ cạm, nguyên chủ trong trí nhớ sao liền không có đâu. Liên nay trong nháy mắt, nàng nỗ lực lật xem một lần nguyên chủ hai đời ký ức. Về xuất giá trước ở nhà mẹ để trong trí nhớ, thật sự không có con bỏ cảm tồn tại, phải nói trong khoảng thời gian này, trừ bỏ làm việc chính là làm việc, khắc ký ức thật sự rất ít. Một con tiểu nhân có thể đổi 5 khối ngô. Người ngốc ngươi ngốc ga ngươi, ngươi sao nói cho nàng đâu. Trong chẻo Nam Hải có chút tức muốn hụt máu bưng kín một cái khắc Nam Hải miệng. Được rồi, ngươi che chậm, ta đều nghe được, này một con tiểu nhân là có thể đổi 5 khối đường đúng không? Chu Tư Ninh cười ha hà nói, các ngươi ở đâu đổi đường A? Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Trong trẻo nam hài vẻ mặt phòng bị nhìn trước mặt đại tỷ tỷ. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, ta chính là hỏi một chút, sao còn không thể nói đâu? Tỷ tỷ cũng là thôn này, nhìn đến các ngươi chảo con bỏ cạp chính là khá tò mò, không có ý gì khác, các ngươi không cần lo lắng. Chu Tư Ninh tận lực biểu hiện rất hòa thuận. Đại Nhiêu, chúng ta nói cho nàng không có việc gì đi. Ta xem nàng không giống như là người xấu, sẽ không đoạt chúng ta con bỏ cạp. Cộc lốc Nam Hải trộm tún tún một cái khác tiểu Nam Hải quần áo, một đôi tròn xoe đôi mắt còn trộm nhìn Chu Tư Ninh. Đối bái, ta cũng không phải là người xấu, ta là Chu gia Chu kế thắng đại tỷ, ta đệ đệ các người nhận thức đi. Chu Tư Ninh vì tiêu trừ bọn họ phòng bị tâm, nhiều bộ gia điểm hữu dụng tin tức, đem trong nhà kia mấy cái thảo người ghét đệ đệ đều lấy ra tới dùng. Kết quả lại nổi lên phản hiệu quả, vừa mới cái kia cục lốc Nam Hải xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi, cái kia kêu, kêu đại như Nam Hải tử càng là tức giận mà nhìn nàng, giống như nàng là cái người xấu giống nhau. Ha ha ha, xem ra các ngươi không phải bằng hữu, vậy khi ta chưa nói, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi bắt nó đến nào đi đổi đường, nếu là thật sự không thể lời nói liền tính, ta trở về hỏi ta đệ đệ cũng là giống nhau. Chú Tư Ninh trên mặt tươi cười có chút duy trì không được, hiện tại tiểu hài tử đều thực không đáng yêu à, chính mình ra kia mấy cái tiểu tể tử là như thế này, như thế nào bên ngoài tiểu tể tử cũng là cái này đức hành đâu. Suy, liền chu kê thắng cái kia người nhắc gan, chính hắn cũng không dám chảo con bò cạc, người còn hỏi hắn. Đại Nhu vẻ mặt không ngừng, chú Tư Ninh bị hắn nói nuốt một chút, bất quá lại cũng xác định, Này hai đứa nhỏ xác thật là cùng chính mình ra kia chán ghét đệ đệ là một đám, khẳng định là trong thôn nhà ai hài tử, nếu không không thể đối chính mình ra đệ đệ như vậy hiểu biết. Hừ hừ, xem ngươi như vậy đáng thương, ta liền hảo tâm nói cho ngươi đi. Đại Ngưu đã biết trước mặt nữ nhân này là ai, ở nàng nói ra là Chu Kế Thắng tỷ tỷ lúc sau, cho nên hắn phòng bị qua đi liền có chút đồng tình nữ nhân này. Nghe nói Chu Kế thắng ra cái kia tỷ tỷ ở nhà nhưng không quá chịu đãi thay a. A. A, người nói người nói. Chu Tư Ninh còn không biết chính mình bị một cái tiểu hài tử đồng tình, bất quá bộ thời gian dài như vậy lời nói, rốt cuộc muốn thành công, nàng vẫn là thật cao hứng. Chương 10 chào con bò cạp. Chúng ta bắt con bò cạp sau có thể cùng bán người bán hàng rong trực tiếp đổi đường, một cái như vậy tiểu nhân con bò cạp có thể đổi năm khối trái cây đường. Nếu là đại điểm, có thể đổi tam khối. Đại Nhu vươn tay so cái tám thủ thế. Chu Tư Ninh ở trong lòng đồng thanh phiên dịch, nàng tại đây một tháng cũng là nhìn đến quá vài lần khiêng đòn gánh tới trong thôn bán hóa bán người bán hàng, rong. hắn nơi đó trái cây đường chỉ có một loại, chính là ngón nút cái lớn nhỏ pha lê cầu đường. Dùng tiền mua nói, 5 khối trái cây đường là một phân tiền, kia nói cách khác một con tiểu con bò cạp có thể bán một phân tiền bái. Nếu là không nghĩ đổi đường ăn nói, cũng có thể bắt được chúng ta chấn trên trạm thu mua đi bán. Bất quá ta không đi bán quá, cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Đại Nghiu nói cử cử chính mình trong tay tiểu giỏ che Chu Tư Ninh nghe nói có địa phương thu con bò cạp, đôi mắt chính là sáng ời, hiện tại không biết không quan hệ à, nàng có rảnh đi xem không phải được. Ai u thật là cảm ơn các ngươi ta còn phải đi nhặt xài, liền không chậm chế các ngươi Đã biết muốn biết đến sự, nàng liền chuẩn bị lưu lại, nàng đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc việc này được không không thể được. Đại Nhiêu xem trước mặt cái này có điểm ngốc nữ nhân, thật sự nói xong muốn đi, trên mặt lộ ra rồi dám biểu tình, cuối cùng vẫn là ở Chu Tư Ninh đi ra hai bước sau nói, Vì, ngươi nhưng đừng thật sự liền đi bắt con bò cả, thứ này tuy rằng có thể bán tiền, nhưng là nó có độc, ngươi nếu là sẽ không trảo, liền khả năng sẽ bị nó chập đến. Chúng độc cũng không phải là đùa giỡn, đến lúc đó trở nên miệng ai mắt nghiêng ngươi nhưng đừng khóc, nhiều chập mấy lần còn sẽ chết người ngươi có biết hay. Không. Chu Tư Ninh nghe xong hắn tính trẻ con nói nhịn không được cười, bất quá đối với hắn quan tâm nói vẫn là thử cấm lòng, cười quay đầu lại nói, Ngươi kêu đại như đúng không, cảm ơn ngươi à, ngươi yên tâm, ta không chảo con bỏ cạp, ta là nữ hài tử, ta đáng sợ miệng ai mắt nghiêng. Nay chỉ do là lừa gạt tiểu hài tử nói cho nên tiểu hài tử liền tin. ân ngươi minh bạch liền hảo, thứ này muốn bắt chừ bỏ muốn gan lớn còn muốn nắm giữ kỹ thuật, không phải người bình thường có thể chảo, chúng ta thôn tổng cộng cũng không mấy cái sẽ chảo, ngươi là nữ hài tử, vẫn là thành thật nhặt xài đi thôi, những việc này làm chúng ta nam nhân tới làm. Đại Nhu nói còn cố ý đính đính tiểu bộ ngực. ân ta cũng như vậy cảm thấy, kia tiểu nam tử hán, ta đi nhặt xài à, cảm ơn ngươi có rảnh ta thỉnh ngươi ăn đường A. Chu Tư Linh đầy mặt cười cùng hai đứa nhỏ phất phất tay, nói thật liền mấy câu nói đó công phu, nàng cảm thấy này hai hải tử rất không tồi, ít nhất so với chính mình trong nhà kia mấy cái mạnh hơn nhiều. Chu Tư Ninh cùng hai đứa nhỏ vây vây tay, sau đó đi đến vừa mới nhặt xài địa phương, tiếp tục chưa hoàn thành nghiệp lớn. Bên này hai đứa nhỏ tiến đến cùng nhau cắn nổi lên lô thai. Đại nghiêu, ta biết nàng, Ta nương ở nhà cùng tỷ của ta nói chu ra đại nha rất không tồi, chính là quán thượng cái không đàng hoàng nương, về sau có khổ ăn đâu. Cốc lốc nam Hải học chính mình mẹ ruột ngữ khi nói, Ấn, kia làm sao, này lại không phải hai ta tỷ. Đại nưu cũng nghe nàng nương nói qua chu ra cái này đại nha, bất quá so hổ tử nương nói nhiều điểm, nói chu ra đại nha là cái có thể chịu khổ làm việc nhanh nhẹn nữ hài, có thể so nàng cái kia nương mạnh hơn nhiều. Chính là tính tình quá mềm, chính là nàng kia mấy cái đệ đệ đều có thể khi dễ trụ nàng. Bất quá hắn vừa mới xem nàng giống như cũng không giống hắn nương nói dễ khi dễ như vậy à. Ai, về sau nếu có thể chiếu cố một chút liền chiếu cố một chút đi. Hắn nói chuyện ngữ khí giống cái tiểu lão đầu. Ơn, kia chúng ta đem nó thay đổi đường sau, phân cho nàng một khối đi. Ta xem nàng cũng không giống như là ăn qua đường người. Hổ tử rất là hào phóng. Hành đi. Đại nghiêu thuận miệng liền đáp ứng rồi, bất quá lập tức liền phát giác không đúng, ai, không đúng à, vừa mới này còn bỏ cạp là ta chảo, liền ngươi cũng chưa phân, ngươi sao còn đem đường phân cho người khác đâu. Hổ tử có chút há hốc mồm, sau đó hai mắt giống như là ngậm lên hai phao nước mắt, đại nghiêu, ta, ta cũng muốn ăn đường, vừa mới đó là ta không chuẩn bị tốt, nếu không ngươi đem nó phóng ngầm, ta ở trọng chảo một lần biết không. Ngươi cho ta ngốc ca. Ta đều bắt được, còn đem nó no phóng ngầm làm ngươi bắt một lần. Ngươi nếu muốn ăn đường, liền chạy nhanh lại phiên cục đá, chờ phát hiện tiếp theo chỉ ta làm ngươi bắt. Hảo, tiếp theo chỉ ta nhất định dám trảo. Bên này hai cái tiểu hải tử lầm nhầm lầm nhầm xô xô đẩy đẩy tiếp tục tìm kiếm cục đá. Bên kia Chu Tư Ninh ở nhặt tuổi lửa thời điểm nhìn đến có cục đá cũng nhịn không được mở ra nhìn xem. Con bỏ cạp nàng tuy rằng không có dưỡng quá, nhưng là cũng biết nó cơ bản sinh hoạt tập tính. Loại này động vật hỉ âm hỉ triều, ba ngày phiên cục đã là sẽ không có quá lớn thu hoạch. Hơn nữa con bò cạp tuy rằng có độc tính, nhưng là độc tính lại không phải rất lớn, vừa mới kia hai đứa nhỏ nói miệng ai mắt nghiêng là không có, bất quá bị chập một chút tuyệt đối dễ chịu không được. Như vậy nghĩ, chú tư ninh chạy nhanh từ chính mình nhặt một tiểu đem nhánh cây chung lấy ra tương đối cân xứng hai căn cầm ở trong tay, nếu trong chốc lát thật sự phiên tới rồi con bò cạp, nàng cũng không biết không có công cụ chảo. Liên như vậy, Chu tư ninh biên thật cẩn thận tìm kiếm cục đá, một bên chú ý này bên kia động tính. Vừa mới còn cùng nhân ra nói không chảo con bò cạp, quay đầu lại khiến cho bọn họ nhìn đến chính mình phiên cục đá liền không hảo, nàng tốt xấu cũng là đại nhân, cũng muốn mặt mũi. Bất quá đều một hồi lâu, Chu tư ninh cũng không thấy được kia hai đứa nhỏ lại đây, cũng không biết bọn họ là bắt một con liền thỏa mãn, vẫn là biết nàng ở bên này cho nên đổi địa phương. Chú Tư Ninh nghĩ nghĩ, đi tới sần núi cao nhất bộ, đứng ở chỗ này, có thể rõ ràng nhìn đến sần núi chung quanh tình huống. Nàng nhìn chung quanh một vòng, xác thật không thấy được vừa mới kêu hai hài tử, thư khẩu khí, xoay người vui dạo dược lại đi rồi trở về, sau đó một tay cầm lấy nhánh cây chiếc búa, một tay nhanh nhẹn bắt đầu phiên cục đá. Hoàng thiên không phụ khổ tâm người, nàng phiên mười mấy tảng đá sau, rốt cuộc làm nàng thấy được một con con bò cạm So vừa mới đại như chảo kia vẫn còn đại. Chu Tư Ninh nghĩ thầm, cái này phòng trừng có thể đổi tám khối đường. Nàng trong lòng chắc sao, trên tay động tắc nhưng một chút đều không chậm. Nàng tay mắt lenh lẹ cầm hai cùng bị trở thành chiếc đua sử nhánh cây, từ phía trên đem dấu ở cục đá phía dưới con bò cạp để lại, kia chỉ con bò cạp khả năng cũng ý thức được nguy hiểm, ngông mặt sau cái đôi trí lên, đối với nhánh cây vùng vùng xem như vậy là ở cảnh cáo địch nhân. Ở không buông ra nó, nó liền phải công kích. Chu Tư Ninh hiện tại nào còn có thể suy xét con bò cạp cảm thụ A, ở trong mắt nàng, này căn bản không phải một con có độc tính con bò cạp, mà là tiền A. Xác định con bò cạp chạy không được, lúc này mới một tay khống chế được hai căn nhánh cây, một bàn tay nhanh chóng đem trên vai sọt dài xuống dưới, đầu tiên là đem bên trong rau dại đảo đến trên mặt đất, sau đó cặp kia đại trưởng chết đũa một sử lực, liền đem con bò cạp vững vàng gấp lên, Ở vung liền đem nó ném tới sọt, sợ nó chạy loạn chạy nhanh lấy trang rau dại tiểu sọt che phản khấu ở sọt đế. Như vậy con bò cạp cũng chỉ có thể ngoan ngoan đại ở sọt nhất phía dưới. Chú Thư Ninh nhìn trong khung con bò cạp, nghĩ trong chốc lát khả năng còn muốn lại trảo mấy chỉ. Đơn giản đem sọt đồ vật đều chồng chất đến trên mặt đất tạm thời phóng, con lên không sọt tiếp tục đi phía trước đi. Liên như vậy đi đi rừng rừng, nàng ở một giờ nội đem một tòa tiểu đồi núi phiên cái biến. Hôm nay nàng vận khí không tồi, tổng cộng bắt 2 chỉ đại 1 con tiểu nhân, tổng cộng 3 con con bò cạp, chương 11 chặn đường người. Đem con bò cạp thích đáng phóng hảo, Chu Tư Ninh đứng thẳng thân ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, phán đoán hạ thời gian. Nàng hiện tại nhưng không có đồng hồ xem điểm, chỉ có thể là nhìn xem thái dương vị trí, thô sơ giản lược tính ra một chút thời gian mà thôi. Nàng đánh giá sao hiện tại hẳn là tam điểm nhiều, tuy rằng còn tưởng phiên một cái đỉnh núi cũng đá nhưng là nàng còn muốn trước tiên trở về nấu cơm, cho nên hôm nay là không có thời gian. Công sọt trở lại phóng rau dại địa phương, đầu tiên là đem hôm nay nhặt tuổi lửa chết một chút, phóng tới sọt nhất phía dưới, lúc này mới đem rau dại thả đi vào. Đều thu thập sau khi xong, nàng bước nhanh đi xuống sơn, hướng trong nhà đi đến. Biên đi trong lòng còn biên chắc sao sự, xem ra chảo con bỏ cả bán, cũng là cái tới tiền nói. Chỉ là ban ngày chảo khẳng định là không có hiệu quả, muốn gặp đến hiệu quả và lợi ích, còn phải chạm vạng lại đây chảo. Bất quả nếu là buổi tối tới, không có chiếu sáng công cụ khẳng định là không được, cho nên nàng nếu muốn rửa vào chảo con bò cạp kiếm tiền, liền yêu cầu chuẩn bị một cái đèn tin. Chu ra là không có loại này ra điện, theo nàng biết tây đường thôn liền thôn trưởng ra có một cái đèn tin, cho nên nàng nếu muốn dùng, vậy chỉ có chính mình tích cóp tiền mua một cái cũng không biết đèn tin bao nhiêu tiền một cái, có phải hay không còn muốn phiêu a, cái kia càng không hảo lộng, lại nói nếu là con bỏ cạp thu mua giới không đủ cao, nàng còn phải cân nhắc hạ, mua đèn tin trảo con bò cạp có thể hay không hồi buồn. Nàng nay chính cân nhắc gíc lợi được mất đâu, mắt thấy về đến nhà, lại bị một cái thảo người ghét người ngăn cảng đường đi. "Ô, đại nha a, ngươi đây là buổi chiều lên núi đi, ta liền nói ta lão chu gia liền đại nha nha đầu này nhất cần mẫn. Mò, làm nhị thẩm nhìn xem đều lộng tới gì thứ tốt. Một cái cao gầy phụ nữ trung niên từ bên cạnh một hộ nhà đi ra, vừa lúc liền đem đi ngang qua Chu Tư Ninh cấp ngăn cản. Chu Tư Ninh không cần xem người, vừa nghe thanh âm liền biết người đến là ai, thật sự là người này, này trong một tháng xuất hiện tần suất có chút cao, làm nàng tưởng không quen biết đều không được. Người đến là Chu Diệu Xâm Đệ Mội Chu Cúc Hoa, cũng là Tây Đường Thôn Người, cùng Lao Chu ra là ra năm phục thân thích. Nay nhà mẹ đẻ ly đến gần, lưng liền đĩnh đến thẳng, chu Cúc Hoa làm người còn rất là khôn khéo, ái chiếm tiểu tiện nghi, biết đại tẩu là cái sĩ diện không đầu bóc, cho nên ngày thường cùng Lý Như Thúy rất là muốn hảo. Nàng cũng biết chu đại nhà tính tình, cho nên mỗi lần nhà nàng thiếu củi lửa hoặc là giao dại, nàng đều sẽ ở ngay lúc này đứng ở cửa nhà chờ. Nguyên bản đại nhà tính tình nội hướng, chính là trong lòng không muốn trong miệng cũng sẽ không nói thường thường đụng tới lanh mồm lanh miệng Chu Cúc Hoa, nàng đều sẽ có hại, không phải tuổi lửa bị lấy đi hơn phân nửa, chính là rau dại bị chộp tới một đống. Chờ về nhà làm Lý Như Thúy biết, còn phải liền mắng mang đánh nói nàng vô dụng. Lý Như Thúy không cảm thấy đại nha đồ vật bị lấy đi là Chu Cúc Hoa sai, ngược lại sẽ cảm thấy là đại nha vô dụng, hộ không được đồ vật. Cho nên nói phía trước đại nha kẹp tại đây đối chị em dâu Chi Gian, bị không ít bất khí. Chính là Chu Tư Ninh xuyên qua tới lúc sau, bởi vì không hiểu biết tình huống, cũng làm Chu Cúc Hoa thực hiện được vài lần. Bất quá nàng cùng Đại Nha vẫn là có bản chất khác nhau, Đại Nha tính tình thành thật, không hiểu đến phản kháng, bị khí đều ở trong lòng buồn. Nhưng là nàng nhưng không muốn chịu kia điều khí, lại nói mặc kệ là tuổi lửa vẫn là rau dại, kia cũng đều là nàng lao động đọt được, phía trước bị lấy đi nhiều ít cũng không nhắc lại, hiện tại nàng không muốn cấp. Vậy ai cũng đừng nghĩ tử nàng trong tay lấy đi một cây thảo. Mắt nhìn chu Cúc Hoa kia chỉ tội ác đại móng nuốt lại rồi thân lại đây, chú Tư Ninh thực không khách khí đem sọ xoay cái phương hướng, không cho nàng đụng tới. Là nhị thầm A, trong đất sống làm xong rồi A, hôm nay cái ngươi về nhà cũng thật sớm. Chu Cúc Hoa có thể so lý như Thúy Cần mất nhiều, ngày thường đều là đi theo chu lão nhị cùng nhau xuống đất làm việc, bất quá nhà nàng chỉ có ba cái nhi tử không khuê nữ. Cho nên trong nhà sống cũng đều đến chú cúc hoa chính mình làm, ngày thường đều là so chu lão nhị về sớm tới nửa canh giờ nấu cơm. Sao có thể làm xong A, trong đất sống liền không cái xong. Chú cúc hoa xem đại nhà nẽ tránh nàng, trong lòng có chút không thoải mái, bất quá nàng từ trước đến nay sẽ là người, tuy rằng trong lòng không tao hứng, nhưng là ngoài miệng ngữ khí vẫn là thực thân thiết, nếu không nói ngươi nương là có phúc khí người sao, sinh như vậy nhiều nhi tử. Còn xinh ngươi như vậy cái khuê nữ, nàng là gì cũng không thiếu, có nhi tử cấp dưỡng lao, còn có ngươi cái này đường khuê nữ giúp đỡ làm việc, ngươi nhị thẩm ta chính là lao hâm mộ nhà ngươi. Nàng nói chuyện công phu, tay lại dối thân dài quá thử đi tốn chú tư ninh trên vai soạn. Mau soạn như vậy chầm nhị thẩm giúp ngươi buông xuống nghỉ một chút, nhưng đừng đem chúng ta đại nhà mệt muốn chết rồi. Chu tư ninh sao có thể không biết nàng tâm tư, đương nhiên không thể làm nàng đụng tới chính mình. Vội vàng lại chắc chắc thân, lánh qua đi, "Nhị Thẩm, ngươi cũng đừng hâm mộ ta nương, ngươi so với ta nương tuổi trẻ vài tuổi, cũng cùng ta nương dường như, cùng ta nhị thúc tái sinh mấy cái, khẳng định có thể cho ta sinh ra mấy cái mỗi muội tới." Nàng cười ha hả nói thứ tâm nói, "Tây Đường thôn bên này phi thường trọng nam khinh nữ, nói nhà ai nhiều sinh mấy cái khuê nữ cũng không phải là gì lời hay." Quả nhiên Chu Cúc Hoa nghe chất ngữ nói như vậy liền cảm thấy là ở chỗ nàng Trên mặt cười liền có chút không nhịn được. Nhìn ngươi đứa nhỏ này tẫn nói bữa, ta là ngươi nhị thẩm, ngươi là ta đại chất nữ, còn không phải cùng ta thân khuê nữ giống nhau a được rồi, trước đừng nói những cái đó, đem sọt so bông, làm nhị thẩm nhìn xem ngươi hôm nay lên núi đều đào cái gì. Nàng xem nha đầu này hôm nay có chút khó chơi, không tính toán tới vu hồi chiến thuật, ỉ vào chính mình là trường bối, tính toán tới hoành, sợ ngươi ở tránh thoát đi. Lần này nàng giơ tay không phải hướng tới Sở Đi, mà là trực tiếp chảo một cái đã bắt được Chu Tư Ninh cánh tay. Chu Tư Ninh không nghĩ tới cái này hướng thiên đều là đầy mặt cười nhị thẩm nói trở mặt liền trở mặt, cho nên nhất thời không bắt bẻ khiến cho người cấp bắt được. Nhị thẩm, ngươi mau buông ra ta, nay mắt nhìn sắc trời không còn sớm, ta còn phải về nhà nấu cơm đi đâu? Nếu không ta nương trở về xem cơm không hảo, khẳng định đến mắng ta. Nàng cau mày hướng ra chịu chính mình cánh tay. Nghề hà này tiểu thân thể hạt ở là gây yếu, căn bản không phải hàng năm xuống đất làm việc chu cúc hoa đối thủ, cho nên một chốc một lát nàng muốn chạy trốn ra ma chảo còn có chút khó khăn. Nhưng đừng nói như vậy, ngươi nương gì tính tình ta còn không biết sao, nàng mắng ngươi kia cũng là đau lòng ngươi, lại nói các ngươi là thân mẫu nữ, mắng vài tiếng ngươi còn mang thù sao, này nhị thẩm nhưng đến hảo hảo cùng ngươi nói nói. Chú cúc hoa xem người bắt được, trong lòng âm thầm đắc ý. Trên tay xử lực đem người hướng chính mình trước mặt úm, ngoài miệng còn không buông tha người thuyết giáo vài câu. Ai, nhi thẩm, ngươi đây là làm gì, ngươi bắt đầu ta, ngươi buông tay, ta phải về nhà. Chú Tư Ninh bị chu Cúc Hoa lôi kéo đi phía trước đi rồi một bước, cánh tay thượng thịt nắm đau, trong lòng hỏa khí cọ cọ hướng đầu trên đỉnh hướng. Nay thật đúng là, chính mình không phát huy, ai đều tưởng đi lên dẫm nảng hai chân A. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này nói. Ai còn không cho ngươi về nhà, nhị thẩm chính là nhìn xem ngươi sọt có gì. Nàng nói một tay còn bắt lấy Chu tư ninh cánh tay không chế được nàng không cho động Một cái tay khác đi tún nàng sau lưng đại sọt. Xem bên trong có tươi mới rau dại trên mặt liền đều là tươi cười. tu hôm nay này rau dại cũng thật nộn A Chu tư ninh rất muốn trận trắng mắt, nàng đào rau dại đương nhiên là nhặt nộn đào. Đại nhà A ngươi cũng biết nhị thẩm trong nhà sống nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngày thường liền cái rau dại cũng ăn không được, ngươi là hảo hải tử, khẳng định không đành lòng nhìn nhị thẩm cùng ngươi nhị thúc liền rau dại đều ăn không được đúng không? Ta xem ngươi sọt rau dại rất nhiều, nhị thẩm cũng không cần nhiều, phân cho nhị thẩm một phen, đủ ăn một đốn là được. chương 12 đương thêm cái đồ ăn. Chú Cúc Hoa ngoài miệng nói như vậy, trên tay cũng xác thật là làm như vậy. Chính là liền nàng ngày đó thiên lấy cái quốc bàn tay to, 5 ngón tay mở ra ở sọt chảo một đống liền cầm đi sọt đại bộ phận rau dại, dư lại đều không đủ chu ra một đồn ăn. Ai nha, cái này mặt còn có tuổi lửa A đây chính là thật tốt, ta còn suy nghĩ trong chốc lắt cùng ngươi nhị thúc cùng đi trên núi nhặt điểm đâu, trong nhà tuổi lửa đều không đủ làm cơm chiều, vẫn là đại nha chi kỷ, liền cái này đều nghĩ ngươi nhị thúc nhị thẩm, kia nhị thẩm liền không khách khí. chu Cúc Hoa cầm hơn phân nửa rau dại còn không hài lòng, nhìn đến phía dưới một bó tuổi hỏa, Đôi mắt chính là sáng ngời, dôi tay liền tưởng đem kêu bó củi hỏa cũng lấy ra tới. Lấy rau dại gì kia đều là thuận tiện, nàng kỳ thật chân chính muốn chính là này bó củi hỏa. Tây đường thôn thiếu củi lửa, cho nên nhặt xài là trong nhà một cái quan trọng việc. Trong tình huống bình thường, này sống đều sẽ làm trong nhà hài tử đi làm, rốt cuộc đại nhân đến đi bận việc trong đất sống căn bản không rảnh. Chù cúc hoa ra không khuê nữ, nhi tử còn đều ở đi học. Săn học về điểm này công phu nàng cũng không bỏ được sai khiến hải tử làm việc, cho nên nhà nàng tuổi lửa luôn là không đủ thiêu. Kia làm sao bây giờ đâu, chính mình ra hải tử muốn đi học không thể mệt đến, vậy chỉ có thể để cho người khác ra hải tử ai mệt mỏi. vừa lúc lao đại gia đại nhà đầu lại không đi học, mỗi ngày ở nhà đợi, làm nàng giúp đỡ cho chính mình ra cũng nhặt điểm tuổi lửa cũng không phải bao lớn sự. Bất quá lời này nói ra không dễ nghe, nàng cũng là sĩ diện người cho nên mỗi lần đều sẽ ở trên đường trực tiếp ngăn lại đại nhà, trực tiếp đem nàng nhặt đến tuổi lửa khấu hạ. Lao đại hai vợ chồng cũng là sĩ diện người, chính là qua đi đã biết, cũng không có khả năng vì điểm tuổi lửa cố ý lại đây cùng nàng bẻ suy, lại nói nàng cũng liền lâu lâu mới đem người ngăn lại. Chu diệu xâm chính là không hài lòng cũng không hảo bởi vì điểm này sự cùng nàng này đệ muội so đo. Đương nhiên không cùng chu cúc hoa so đo, kia ai mắng người khẳng định chính là đại nhà. Cho nên nói, đại nhà mỗi ngày ở nhà như là cái con quay giống nhau một khắc không ngừng bận việc, cuối cùng không rơi hảo, khi không thường còn phải bởi vì tuổi lửa rau dại bị nhị thầm đoạt, về nhà ai đón mắng. Phía trước đại nhà đều chịu đựng, bởi vì hai mặt đều là nàng trưởng bối, nàng đều đắc tội không nổi. Nhưng là hiện tại Chu Tư Ninh lại đây, nàng nhưng không muốn chịu này ván kẹp khí. Nhị thẩm ngươi nói gì đâu, nhà ta cũng là không tuổi lửa nấu cơm. Ta buổi chiều lúc này mới lên núi nhặt xài, đây là ta vất vả một buổi trưa nhặt, tổng cộng không nhiều ít. Ngươi nếu là cho ta cầm đi, ta đây ra thiêu gì, chẳng lẽ nhị thẩm là tưởng buổi tối mời chúng ta toàn ra đều lại đây ăn cơm sao? tiêu cảm tình hảo, này xài liền cấp nhị thẩm, ta đây liền về nhà đi theo ta cha mẹ nói, còn có ta mấy cái đệ đệ cũng nên tăn học, ta một lát liền lánh bọn họ lại đây ăn cơm à? Chú Tư Ninh trên người một sự lực. Rốt cuộc là đem cánh tay giải cứu ra tới, không cần xem, kia khối bị trảo làn ra khẳng định có ưu thanh. Nàng trong lòng sinh khí, xem chu cúc hoa kia bá đạo bộ ráng, khẳng định là không cho nàng muốn liền không cho chính mình đi rồi. Kia nàng đơn giản đôi tay một đủ, đem toàn bộ sọt đều tá xuống dưới. Nhị thẩm này bó tuổi hỏa người cầm. Nàng chủ động đem nhất phía dưới kia bó tuổi cấp túm ra tới, hướng bên cạnh có chút ngây người chu cúc hoa trên người ném, còn có này đó rau dại. Ta cũng không lấy về đi dù sao buổi tối muốn tới nhị thẩm ra ăn cơm nhà của chúng ta dân cư nhiều rất ngượng ngùng, này đó coi như cấp nhị thẩm ra thêm cái đồ ăn nàng nói đem xọt sở thừa không nhiều lắm rau dại hướng ra chảo bắt một phen vẫn là hướng chu cúc hoa trong tay tắc ai người đứa nhỏ này đây là làm gì mau lấy về đi lấy về đi trụ cú hoa rốt cuộc lấy lại tinh thần suy nghĩ cẩn thận đạia đang nói gì trên mặt đã không có tươi cười Trong tay rau dại nàng cảm thấy phòng tay, chạy nhanh lại cấp ném tới sọ. Nhị thẩm, ngươi đừng khách khí, coi như ngươi chất nữ ta một mảnh tâm ý này đó ngươi đều cầm. Ta về trước ra cùng ta cha mẹ bọn đệ đệ đều nói một tiếng, một lát liền lại đây giúp nhị thẩm nấu cơm a Chu Tư Ninh đến là không ở đem rau dại hướng ra chảo, rốt cuộc này rau dại nộn đâu, qua lại như vậy xoa, chính là cuối cùng lấy về tới cũng không cần ăn, bất quá miệng nàng thượng nên nói vẫn là muốn nói. Chú cúc hoa xem đại nhà phải đi, thật sợ nàng đem lão đại toàn ra đều kêu lên tới ăn cơm, chạy nhanh một tay lại đem chu tư ninh cánh tay bắt được. Nàng lấy gì cho người ta ăn à, trong nhà về điểm này lương thực nhà mình đều tỉnh ăn đâu, cho người khác ăn một đốn, nàng không được đau lòng hộp màu à, lại nói lao đại gia chính là có năm cái nhi từ đâu, đều là không lớn không nhỏ tuổi tác, đúng là có thể ăn thời điểm. Ngươi nhìn nhìn ngươi nha đầu này cấp gì, còn chưa nói hai câu lời nói liền phải chạy, ngươi nhị thẩm ta nói còn chưa nói xong đâu. kia nhị thầm ngươi nói, bất quá ta cha mẹ phải về tới, phòng trừng ta cũng không cần về nhà đi kêu bọn họ, chúng ta trong chốc lát thấy được, ta trực tiếp cùng bọn họ nói một tiếng là được. Chu tư ninh sử lực dãy rua, lúc này mới lại lần nữa từ chu cúc hoa trong tay chạy thoát. Nghĩ thầm nói chuyện liền nói lời nói, làm gì một hai phải bắt lấy nàng, đây đều là gì tật xấu. Không cần kêu cha mẹ ngươi, nhị thẩm nghĩ tới, nay cái cục đá nàng bà ngoại làm chúng ta trở về ăn cơm chiều, cũng không biết tìm ta cùng ngươi nhị thúc có gì sự, cho nên trong chốc lắt chúng ta đều không ở nhà. Cục đá là chu lão nhị ra đại nhi tử, ngươi xem việc này thật đúng là không khéo, nếu không ta hai nhà tụ tụ cũng là chuyện tốt, ngươi nhị thúc đã sớm cùng ta nói rồi việc này. Cho dù là khách khí lời nói, nàng cũng không dám nói muốn thỉnh láo đại một nhà ăn cơm. Liền sợ này nha đầu ngốc đương thật, trở về ở cùng lao đại hai vợ chồng nói, Lý Như Thúy kia nữ nhân hổ, nếu là thật sự lại đây hỏi chính mình việc này, nàng chính là muốn không mặt mũi. Ác, nguyên lai là như thế này, kia không có việc gì, về sau nhật tử còn trường đâu, gì thời điểm nhị thẩm có rảnh, yêu chúng ta một tiếng liền thành. Chú Tư Ninh trong lòng cười thầm, dôi tay liền đem chu cúc hoa trong tay củi lửa tún trở về, ta đây liền trước đem củi lửa lấy về ra a Dù sao nhị thẩm nhà ngươi cơm chiều cũng không cần làm, chờ ngươi gì thời điểm muốn làm cơm, ngươi ở cùng ta nói là được, ta bảo đảm đem tuổi lửa cho ngươi nhà tước trừng. Nàng nói rất là không khách khi đem tuổi lửa ném trở về chính mình soạn. Còn có này rau dại, đều nộn đâu, hôm nay không ăn minh cái liền không thể ăn, ta cũng trước lấy về đi, ngày nào đó nhị thẩm nếu muốn mời ta ra ăn cơm, ta bảo đảm cấp nhị thẩm đào một rổ so này còn nộn rau dại. ai. Ai chú cúc hoa mắt nhìn chính mình hai tay chảo đồ vật, lại đều bị nha đầu này phiến tử cầm đi, trong lòng cái này nẹn muốn chết ta, chính là nàng tưởng nói đem đồ vật cho ta đều lưu lại lại không có lý do gì. Được rồi, nhị thẩm không cần đưa ta, ta ai với ai à, có gì sống ngươi tìm ta a Chu tư ninh lấy về chính mình đồ vật, một chút không ham chiến, xoay người liền chạy lấy người cuối cùng còn rất là làm giận hướng về phía ngây ngốc ở đường trường Chu Cúc Hoa vây tay nhỏ. Thằng đến nhìn đến Chu Đại Nha vào Chu gia nhà cũ sân, Chu Cúc Hoa lúc này mới hung hăng thở hát ra, cắn răng mắng, ngươi cái bồi tiền hóa đến là trường năng lực, hôm nay cái cư nhiên biết tắn nói, hử, cùng ta múa mép khuôn môi, ngươi cho ta chở. Trưng 13 Chu gia huynh đệ, lại nói Chu Tư Ninh, chạy ra Chu Cúc Hoa mà chảo sau, cong sọt bước nhanh hướng trong nhà đi đến, kia tốc độ liền cùng mặt sau có chó giữ ở đuổi đi nàng giống nhau. Nga, phía sau xác thật có cho giữ. Vào sân, liền xem tan học trở về Chu Kế Cường cùng Chu Kế Thắng hai huynh đệ đang ở trong viện chơi đâu. Hai người ghé vào chuồng heo bên cạnh, một người trong tay cầm một cây tiểu gậy gỗ, kéo đại nước mũi, cũng không biết ở kia rổ cái gì đâu. Đây chính là thật khó đến, hiện tại Chu ra từ Chu Kế Phú bắt đầu phía dưới bốn cái nam hải đều ở chấn trên đi học. Tây đường thôn bên này tiểu hải tử đi học đều vãn, giống nhau đều là 9 tuổi 10 tuổi mới bắt đầu đi học, hướng chu ra mấy cái năm hải, đều là 9 tuổi đi học, cho nên hiện tại chu kế thắng mới tiểu học năm nhất, chu kế cường tiểu học năm 2. Mà nguyên chủ bởi vì là nữ hải, là không có cơ hội đi học, từ nhỏ liền đi theo đại nhân học làm việc, thẳng đến xuất giá. trấn trên ly Tây đường thôn có 40 phút lộ trình, bọn họ mỗi ngày đều là đi đường đi học. Bởi vì giữa trường nghỉ ngơi thời gian đoạn, về nhà ăn cơm thời gian có chút đuổi, cho nên tây đường thôn bên này đi trấn trên đi học hải tử đều sẽ mang cơm đi trường học ăn, cho nên buổi chiều tan học đều sớm, không sai biệt lắm tam điểm liền tan học, không đến 4 điểm là có thể về đến nhà. Chú Tư Ninh xuyên qua tới thời gian dài như vậy, này mấy huynh đệ tan học trước nay cũng chưa đúng giờ hồi quá ra, đại đa số thời điểm đều là đem cặp sách hướng trong viện một ném liền chạy ra ngoài chơi. Đương nhiên làm bài tập kia cũng là chưa từng có sự. Cho nên hôm nay chú tư ninh tiến sân liền nhìn đến hai cái tiểu nhân ở nhà, còn đúng là hiếm lạ sự. Đại tỷ, ngươi sao mới trở về, ta đói bụng. chu kê thắng nghe được động tĩnh, ngừng đầu hướng cửa nhìn, xem là đại tỷ đã trở lại, ủy khuất ba ba kêu đói. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy, trách không được đâu. Ta cũng đói bụng, ngươi chạy nhanh nấu cơm đi. Nếu không trong chốc lát nương trở về ta nói cho nương ngươi lười biếng. Chu kế cường nói lao một phen đại nước ngũi. Chu kế cường nói chuyện kia ngữ khí cùng lý như thúy giống nhau giống nhau. Nếu không nói cha mẹ là hài tử đệ nhất nhậm lao sư sao, gia trưởng ở nhà là cái gì đức hạnh, hài tử đều sẽ học theo, này đều không cần giáo. Ơn, chờ xem. Chu tư ninh nhìn hai anh em liếc mắt một cái, cũng không nghĩ cùng hai cái tiểu thí hài so đo. Công Sởt liền hướng phòng bếp đi đến, "Các ngươi nhìn đến Đại Bảo đã trở lại sao?" Đại Bảo chính là nam chính Chu Kế Quốc, năm nay vừa vặn 16 tuổi, ở trấn trên Sơ Trung Thượng Mùng 1, nàng mới vừa xuyên qua lúc ấy, nam chủ cũng trọng sinh. Chu Kế Quốc khi đó đại gia chưa từ trường học chạy về ra, nói gì cũng không đi học, trong nhà đứng đắn náo loạn vài thiên đâu. Chu Diệu xâm đối đại nhi tử vẫn là ôm có rất lớn kỳ vọng. Liên nghĩ chính mình mấy cái nhi tử có thể học ra cái tên tuổi tới, về sau hảo đi trong thành đường công nhân, không thành tưởng lão đại cư nhiên nói không niệm thư liền không niệm thư. Bất quá hắn đánh cũng đánh mắng cũng mắng, cuối cùng vẫn là không ngăn lại nam chủ bỏ học. Chu kê quốc không đi học sau cũng không giống để nhất đời giống nhau đi theo chu diệu xâm hai vợ chồng xuống đất làm việc, mà là mỗi ngày con cái đại xọt đi sớm về trễ. thưa Trung tuy rằng chưa nói nam chủ là gì thời điểm trọng sinh. Nhưng là Chu tư ninh chính mình phán đoán, nam chủ hẳn là cùng chính mình cùng đi đến. Nàng nhìn đến qua chú kế quốc đôi mắt, bên trong rất là thâm thúy, dấu giếm dây rùa, cừu hận cùng buồn bã, chính là không có một cái nông thôn tiểu hỏa nên có vô chi cùng hồn nhiên. Bởi vậy Chu tư ninh phán đoán ra, nam chủ đã trọng sinh. Hiện tại chu kế quốc mỗi ngày đi sớm về trễ rất có thể là đi ra ngoài kiếm tiền đi, nàng cũng rất muốn đi theo phát phát tài. Chính là nàng ở nhà một khắc đều nhàn không xuống dưới, thật sự là theo không kịp nam chủ bước chân, chỉ có thể chơ mắt bỏ lỡ cơ hội này. Bất quá nam chủ hảo cảm vẫn là muốn soát, tuy rằng không thể trở thành nam chủ sinh ý thượng hảo đồng bọn, nhưng là ít nhất có thể trở thành nam chủ thật lớn tỷ đi. Hiện tại Chu Tư Ninh đang ở hướng cái này phương hướng thượng nỗ lực phát triển. Không nhìn thấy. Chú kế thắng trả lời. Chu Tư Ninh gật gật đầu. Biết chú kế quốc đây là còn không có trở về đâu. Nói thật ra, Chu Tư Ninh hiện tại trong lòng có chút mâu thuẫn, lại tưởng nam chủ chạy nhanh trọng sinh rời đi nơi này, lại tưởng nam chủ chậm một chút rời đi. Bởi vì nàng khẳng định là muốn đi theo nam chủ rời đi nơi này, bên này nàng nào nào đều sinh hoạt không quen, không thích nguyên chủ cha mẹ, không thích mỗi ngày vì người khác làm việc, không thích đốn đốn ăn khoai lang đỏ, không thích giặt quần áo, không thích. Tóm lại ở Chu Gia nàng có rất nhiều không quen nhìn địa phương, nhưng là lấy nàng hiện tại thân phận, nàng còn phản kháng không được, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng với nam chủ trẻ nhanh trọng sinh, có thể làm nàng đi theo rời đi nơi này. Nhưng là nàng lại lo lắng nam chủ kiếm tiền tốc độ quá nhanh, kiếm đủ rồi tiền lập tức rời đi tây đường thôn, nàng nhưng không nam chủ bản lĩnh, liền nàng hiện tại có thể nghĩ đến kiếm tiền phương pháp, không mấy tháng nàng thật đúng là ta bất quá lộ phí tiền. Nàng nhưng không trông cậy vào nam chủ sẽ cho nàng đường ra phí, thật sự là nguyên chủ ở chu gia chính là cái không chấp mắt tồn tại, tuy rằng xứng đáng làm đều làm, nhưng là ở chu gia người trong mắt, nàng chính là cái bồi tiền hóa, trong mắt liền căn bản nhìn không tới nàng. Nam chủ đối nguyên chủ cảm tình cũng là giống nhau, lại nói nguyên chủ trong chi nhớ, chu kế quốc rời đi tây đường thôn thời điểm, chu diệu xâm chính là đem trong nhà chỉ có 20 khối tiền tiết kiệm đều lấy ra cấp cái này đại nhi tử mang theo. Này liền thuyết minh, chu kế danh thủ quốc gia tiền cũng không phải như vậy đầy đủ, cho nên trông cậy vào nàm chủ thiện tâm quá độ đem chính mình này phân lộ phí cũng ra, nàng cảm thấy hy vọng không lớn, cho nên nàng cần phải có cũng đủ thời gian kiếm. Lấy lộ phí. Chú Tư Ninh nghĩ này đó thời điểm, chu kế cường cùng chu kế tháng 2 anh em đã ném xuống trong tay gậy gộc, chạy tới. Đại tỷ ngươi buổi chiều lên núi tìm được gì thứ tốt, có hay không ăn? Trước cho ta lót lót bụt. Chu kê thắng nhìn chằm chằm đại tỷ soạn, hút lưu chảy nước rãi. Hắn là chu gia nhỏ nhất hải tử, năm nay mới 9 tuổi, vừa mới năm nhất, khắc tâm nhãn còn không có, liền nhận ăn, mỗi lần tan học về nhà đều phải hỏi một chút đại tỷ ở trên núi được đến gì ăn ngon không có. Nguyên bà nguyên chủ rất đau trong nhà mấy cái đệ đệ, từ nhỏ cha mẹ liền cùng nàng nhấp mãi, đệ đệ về sau chính là nàng dựa vào, chờ nàng gà chồng. Toàn trông cậy vào đệ đệ cho nàng ở nhà chồng chống lưng đâu. Cho nên nguyên chủ đối mấy cái đệ đệ là thiệt tình hảo. Mỗi lần lên núi thời điểm nếu là nhìn đến dâu tây dại gì đó có thể ăn dã quả chính mình một viên đều không tha mà ăn, sẽ toàn trích về nhà tới cấp bọn đệ đệ ngọt miệng. Chu ra không có gì ăn vặt, cho nên nhỏ nhất hai cái rất là thích ăn đại tỷ hái về dã trái cây. Mỗi lần về nhà đều sẽ hỏi một chút. Không có, hôm nay đều là rau dại, người muốn ăn sao? Muốn ăn liền lấy đi, không cần tẩy ta nhưng thật ra bất việc. Chú tư ninh trực tiếp đem phía sau xọt hái xuống đưa qua. chu kế cường nhìn nhìn đại tỷ, lại thăm dò nhìn nhìn xọt bên trong, xem sắc thật đều là rau dại, ngay sau đó đem đầu một ninh, ngươi cho ta là heo à, đều là thổ ngươi làm ta sao ăn, chạy nhanh đi nấu cơm, chúng ta đều đói bụng. Chính là, ai muốn ăn thứ đồ hư, ta muốn ăn phúc buồn tử. chu kế thắng xem hôm nay thật sự gì đều không có, Lập tức liền tưởng khỏe miệng khai khóc. Phúc buồn tử là một loại giá quả, ngoại hình như là tiểu san hô châu tích cốc thành tiểu cầu, hương vị lại toan lại ngọn, tiến vào đến tháng năm phân, tây đường thôn mặt sau đổi núi thượng nơi nơi đều là. chương 14 tuyển một cái. Muốn ăn liền chính mình đi chích A mặt sau trên núi nơi nơi đều là. Chu Tư Ninh cũng không phải là quán hải tử người, nàng từng ngày vội muốn chết, lên núi về điểm này thời gian, muốn làm việc nhiều đâu. Nàng hận không thể một người chia làm tám cánh sử, nào có công phu cấp này hai cái con khỉ quậy lộng ăn vặt tan à, muốn ăn sẽ không chính mình đi chích à, thật đem chính mình đều trở thành đại gia, gì gì đều đến nàng hầu hạ. Chúng ta mới không đi, nương nói không cho chúng ta nơi nơi chạy loạn, muốn ăn gì đều làm ngươi cho chúng ta hái về. Chu kế cường nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây chính là bọn họ nương nói, bọn họ là nam hải gì sống đều không cần làm. Muốn gì chỉ lo triều đại tỷ muốn liền hảo, nàng muốn phụ trách đem bọn họ huynh đệ mấy cái hầu hạ thoải mái. Chu tư ninh hừ một tiếng, kia cũng đúng, ta hiện tại lại lên núi cho các ngươi trích phúc buồn tử đi, kia trong nhà cơm liền các ngươi làm đi. Nàng nói liền đem sọt hướng chu kế cường trong tay tắc. Nhớ rõ muốn ở ta cha mẹ về nhà trước đem đồ ăn làm tốt, ngươi là biết ta cha tính tình Nàng nói, thật sự xoay người chuẩn bị hướng viện ngoài đi. Ai? Ngươi đem này ngoạn ý cho ta làm gì, ta cũng sẽ không nấu cơm. Chu kế cường thật muốn đem trong tay sọt ném rất xa, ngươi chạy nhanh cho ta trở về nấu cơm, đừng nghĩ đem sống đều ném cho ta, nếu không trở nương về nhà ta liền cáo trạng. Chu tư ninh hình như là đã chịu uy hiếp giống nhau, bất đắc di quay lại thân, dối tay đem chu kế cường dơ sọt cầm trở về, nơi này còn có nàng con bò cặp đâu, nàng thật đúng là không yên tâm người khác cầm, người rốt cuộc tưởng như thế nào. Ta liền một người, nếu là ở nhà nấu cơm, liền không thể đi ra ngoài cho các ngươi thải phúc buồn tử đi, rốt cuộc làm ta làm gì, chạy nhanh tuyển một loại. Nay con dùng nói sao, không thải phúc buồn tử cũng liền bọn họ hai anh em không cao hứng mà thôi, nếu là không nấu cơm, chu rượu xâm chính là muốn mắng chửi người. người có phải hay không nốc, đều gì lúc, ngươi không nấu cơm cha mẹ trở về ăn gì. Chúng ta muốn phúc buồn tử ngươi sẽ không chờ minh cái lại lên núi thời điểm cho chúng ta trích ra. Chu kế cường trong lòng ngẹn quất, nhưng là lại không thể không làm đại nha lưu lại nấu cơm, hắn cũng sợ thân cha đế dạy tử A Hành, vậy các ngươi liền chờ xem. Chu tư ninh lười đến cùng này đó bị chu gia giáo dục ai hải tử so đo, dù sao này đó hải tử trưởng thành thành gì dạng, kia đều là chu diệu xâm hai vợ chồng nên chịu, cùng nàng quan hệ đều không lớn nàng mới không kia thời gian dỗi giúp đỡ người khác giáo dục hùng hài từ đâu cho nên trực tiếp xách theo chính mình sọt liền hướng phòng bếp đi đến nguyên bản ở trên núi liền chậm trễ chút thời gian, trở về trên đường còn đụng phải chu cúc hoa cái kia chướng ngại vật, đến chính mình ra lại bị chu kế cường hai anh em vô cớ gây rối một hồi lâu lại không nắm chặt điểm thời gian phòng trừng thật đến ai mắng chu ra phòng bếp rất là đơn giản mấy mét vuông phòng nhỏ đương gian một cái đại táo đài Mặt trên giá hai khẩu đại hác qua, mặt trái cái này vừa thấy liền du quang bóng lưỡng, đó là cho chính mình người nhà nấu cơm dùng, mặt phải kia nồi nấu rõ ràng liền rách nát rất nhiều, ở bên trong sườn càng là có cái ngon cái đại động, cái này là dùng để nấu cơm heo nồi. Vì người nào dùng cùng heo dùng nồi muốn bai ở bên nhau đâu, cái này vẫn là bởi vì thiếu củi lửa. Mỗi nhà mỗi năm tích cốc về điểm này tuổi lửa, nhưng chính mình người nhà dùng đều có chút không đủ. Ở phân gia tới cấp heo nấu thực thật sự là có chút lao lực, cho nên liền có người nghĩ ra như vậy cái biện pháp, trực tiếp đem hai cái nồi song song phong tới cùng nhau, như vậy cho người ta nấu cơm thiêu củi lửa, nhiều ít đều sẽ liệu đến cơm heo nồi bên kia, tuy rằng về điểm này hỏa không thể đem nấu thực hoàn toàn nấu phí, nhưng là chỉ là đun nóng đun nóng vẫn là có thể làm được đến. Sau lại, những người khác cảm thấy phương pháp này thực hảo, cho nên hiện tại trên cơ bản Tây Đường thôn bên này Mọi nhà đều là như vậy đáp bậy bếp. Mặt trái chân tường bày hai cái ấm sành, bên trong là năm trước mùa đông yêm dưa muối ngật đáp cùng hạ đại tường, mặt phải chất đống nấu cơm dùng tuổi lửa. Chu Tư Ninh vào nhà sau, đầu tiên chính là đem trong tay sách theo một tiểu bó nhánh cây ném tới mặt phải tuổi lửa đối thượng, đều nói trong nhà không xài, trên thực tế kia đều là khiêm tốn cách nói, đều là đứng đắn sinh hoạt nhân ra, nhà ai thật đúng là có thể hiện nấu cơm hiện nhặt xài A. Liền chu ra này đôi xài, cẩn thận dùng ở thiêu gần tháng cũng là không có vấn đề. Nàng đem tủi lửa phóng hào sau, rối tay tiến sọt, sờ đến phía dưới, đẹ lại đảo khấu tiểu khung. Một cái tay khác bắt lấy sọt bên cạnh, hai tay cùng nhau phối hợp, run lên run lên đem sọt đặt ở mặt trên rau dại đảo tới rồi trên mặt đất. Sau đó quay cùng sọt, điên vài cái, lúc này mới đem đặt ở sọt tay cầm ra tới, đương nhiên thuận tiện cũng đem bên trong con bò cạp tiểu khung lấy ra tới. Tổng cộng 3 con con bò cạp, bị nàng lăn lộn một chút, cái đôi đều dựng lên, thuật nhìn rất có sức sống. Chú Tư Ninh nhữ mày suy nghĩ một chút, trong nhà thật đúng là không có sẵn trang này, mấy cái tiểu ngoạn ý đến ra kỹ năng, nàng suy xét dưới, cuối cùng vẫn là quyết định trong biên chế một cái thảo lồng sắt tới trang chung nó. Bậy bếp phía dưới đôi một tiểu đôi cỏ khô, năm trước mùa hè phơi nhóm lửa dùng, nàng trực tiếp tún một tiểu đem ra tới, đôi tay bận việc lên, 1-2 phút. Một cái chắt chặt chặt chẽ chẽ thảo lồng sắt liền làm tốt. Nàng đem khẩu mở ra, sau đó tay chân lanh lẹ đem ba con con bò cạp tắt đi vào. Phong hảo khẩu sau, nghĩ nghĩ, đem thảo lồng sắt tàng tới rồi tuổi lửa đôi phía dưới. Tuổi lửa đôi ngầm dâm mát, dựa gần mà còn có chút hơi ẩm, là con bò cạp thích hoàn cảnh, dưỡng cái một hai ngày hẳn là không có vấn đề. Nàng hiện tại không muốn ăn đường, cho nên này mấy chỉ con bò cạp nàng chuẩn bị bắt được chấn trên đi bán. Chỉ là hiện tại không có thời gian đi chấn trên, chỉ có thể ngày mai lại tìm cơ hội. Tăng hảo con bò cạp, nàng chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Cơm chiều không có bất luận cái gì kinh hỉ món chính vẫn là hô khoai lang, đồ ăn chính là trên mặt đất nàng chiều nay đảo những cái đó giao dại. Chú Tư Ninh tiếp thu nguyên chủ ký ức, cũng kế thừa tiểu cô nương kỹ năng, nấu cơm gì đối nàng tới nói đều không phải việc khó. Kéo cái tiểu băng ghế ở bệ bếp trước. Nàng ngồi xuống đầu tiên là hướng táo trong động tắt một phen cỏ khô, sau đó cầm lấy nàng dấu ở bệ bếp hạ que diêm, trật cuối cùng một cây, điểm cỏ khô. Xem cỏ khô chứ, chạy nhanh rút ra một cây bắp côn, đôi tay xử lực, đem một cây bắp côn chích thành lớn nhỏ vừa phải vài đoạn, sau đó từng cái nhét vào bếp trong động. Đem hỏa dâng lên tới sau, nàng đem hai bên nắp nổi đều xúc lên, bên trái múc một gáo thủy đảo đến trong nổi, bên phải tắc múc đi vào trang điểm nổi. Sau đó nàng bên trái biên trong nổi giá cái thiết nắp trầu, lúc này mới đem nắp nổi lại đều cái hảo. Từ tuổi lửa đôi lại rút ra mấy cây nhánh cây tử, chiết nhét vào bếp trong động bảo đảm bên trong hỏa sẽ không diệt sau. Nàng lại đứng lên, cầm một cái bùn gô đi mặt sau kho lúa. Chu ra khác không nhiều lắm, ngay tại trô dưa nhiều. Chu rượu sâm trong tay tổng cộng có 30 mẫu đất, một nửa đều làm hắn loại khoai lang, sinh hạ 5 mẫu đất loại lúa nước, 5 mẫu đất loại bắp. Tăng mẫu loại khoai tây, dư lại hai mẫu đất loại chính là chút hoa màu, tỉ như nói đậu xanh, đậu phộng từ từ. Hiện tại lúc này không có phân hóa học không có hữu cơ phì gì, liền dựa về điểm này phân nhà nông trong đất thu hoạch có thể nghĩ. Chu ra loại 5 mẫu lúa nước, mỗi năm có thể thu hoạch 6 700 cân gạo, này đó có một bộ phận phải dùng tới giao thuế nông nghiệp, một bộ phận bán đổi tiền, dư lại mấy chục cân mới là để lại cho chính mình người nhà ăn kia cũng chỉ là tiết nhất lễ lạc, trong nhà lão nhân hải tử hoặc là tráng lao động có thể ăn đến mấy khẩu, Chu đại nha là bên kia đều không chiếm, cho nên nàng nhiều năm như vậy ăn đến gạo thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên này người, ngày thường chủ yếu lương thực chính là bắp cùng khoai lang, bất quá đại đa số nhân gia bắp cũng liền ăn đến năm sau, qua năm trong nhà cũng cũng chỉ có khoai lang có thể bập bụng. Chu ra cũng là loại tình huống này. Từ năm sau liền mỗi ngày khoai lang khoai lang, mặc kệ là người vẫn là heo đều ăn cái này. Chương 15 kén cá chọn canh. Kho lúa trên mặt đất phóng cái bao tải to, bên trong chính là trong nhà hiện tại có thể ăn lương thực, khoai lang. Chu Tư Linh kéo ra bao tải khẩu, từ bên trong hướng chậu nhặt khoai lang, mặc kệ tốt xấu, nàng nhặt tràn đầy một chậu, thẳng đến thật sự là tràn không được, lúc này mới cô sức bưng lên chậu đi trở về phòng bếp. Này một cái buồn gỗ tử thêm tràn đầy khoai lang thật sự là không nhẹ nhàng, nàng bưng đi rồi vài bước liền có chút duy trì không được, dứt khoát trực tiếp liền đem chậu phóng tới ma đưng gian, sau đó lại lấy quá một cái buồn gâu ngồi sổn xuống thân bắt đầu lục xem. Tốt ném tới một cái khắc trâu, đó là cho người ta ăn, có lạn khoai lang nàng trước nhặt ra tới phóng ẩm, đây là cơm heo. Không lớn trong chốc lát nàng liền đem một buồn khoai lang phân nhặt xong, bưng lên người ăn kia buồn. Đi lưu nước biên múc nước rửa sạch, rửa sạch sẽ lúc sau, trực tiếp xúc lên bên trái nắp nổi, đem khoai lang toàn bộ đổ đi vào sau đó đem cái vung trở về hôm nay cơm liền tính là làm xong. nàng múc điểm nước đem trong tay chậu xuyến sạch sẽ thả lên sau đó lại ngồi xộm xuống đem trên mặt đất lạn khoai lang nhặt được trên mặt đất buồn gỗ sau đó xử lực bưng lên, đi ra phòng bếp hướng chuồng heo đi đến. Cưng làm tốt sao. chu kế Cường xem đại tỷ từ phòng bếp đi ra, Ngừng tay gậy gỗ hỏi. Chu kê thắng quay đầu lại cũng mắt trông mong nhìn nàng. Cái này tuổi hải tử, đúng là trường thân thể thời điểm, bụng liền cùng động không đáy giống nhau, khi nào đều cảm thấy đói. Hôm nay không biết là sao địa có thể là ở trường học chạy nhảy nhiều, bụng so ngày thường phá lệ đói mau cho nên hai người tan học cũng chưa tâm tình đi ra ngoài chơi, liền ở nhà chờ ăn cơm. Không đâu, lúc này mới bao lớn một lát sau à, trong nồi thủy cũng chưa thiêu khai. Các người nếu là thật sự là đói bụng, vậy đi lấy hai cái sinh địa dưa gảm, trước điền điền bụng. Chú tư ninh trong tay chậu thực trọng, không công phu phản ứng bọn họ, bước nhanh đi đến chuồng heo trước, đem trong tay chậu phóng tới chuồng heo trên tường vây. Hừ hừ chuồng heo lỗ hai heo hảo xử đâu, có người tới gần nó lập tức liền nghe được, sau đó chạy nhanh chạy đến chân tường này ngửa đầu chờ đâu. Không ăn, đều tồn thời gian lâu như vậy, cắn cùng tuổi lửa giống nhau. chu kế cưỡng bức cầu cự Vậy không có biện pháp, các ngươi chờ cha mẹ trở về cùng nhau ăn đi. Chú Tư Ninh luôn bay, nàng đề nghị bọn họ không tiếp thu, vậy quên đi. Một bên đi, một bên đi, ngươi đứng ở này đem ngươi bát cơm đều cấp chặn, ta như thế nào cho ngươi ngã xuống đất dừa, chạy nhanh xa điểm. Chú Tư Ninh xem heo cũng kích động như vậy, không có biện pháp chỉ có thể cầm lấy bên cạnh dựng một cây gậy, rồi đến chuồng heo, nhẹ nhàng chụp phủi lấu heo, khiến cho nó sau này lui. Bên này dưỡng heo đều tháo, mùa đông thời điểm còn có thể đem khoai lang dị phong trong nồi nấu nấu, nhiệt nóng hầm hập cấp heo ăn, tới rồi mùa hè, liền trực tiếp đảo sinh khoai lang cấp heo gạm. Chú Tư Ninh lại đây bên này bắt đầu thời điểm rất là không có nhìn, thật sự là cùng nàng học nuôi dưỡng kỹ thuật có rất lớn xuất nhập, bất quá đều nói nhập ra tùy tụ, chính bọn họ đều không để bụng heo dưỡng tốt xấu, nàng một ngoại nhân quản như vậy nhiều làm gì, như vậy trực tiếp huy sinh. Nàng cũng giảm bớt không ít lượng công việc Nàng xem heo sau này lui Nhìn chuẩn thời cơ Đem trong tay gậy gọc hướng ven tường mở rửa Bưng lên trên tường buồn gỗ tử Liền đem bên trong khoai lang đảo tới rồi Chân tường bên trong cơm heo tào bên trong Vì heo ngửi được đồ ăn hương khí Dì uy hiếp đều không đệ bụng Bưng thân mình liền đi phía trước hướng Một đầu chắt ở mang ăn Dương miệng rộng túi đầu liền gạm Người xem các ngươi còn kén cá trọn canh Nhìn xem nó Bụng muốn thật đói bụng ăn gì đều hương. Chu tư ninh vô vô đã không trậu, liếp xéo còn ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn hai cái tiểu tể tử liếc mắt một cái, xoay người hồi phòng bếp đi. chu ra này mấy cái hài tử nàng tiếp xúc mấy ngày này, cũng phẩm ra một ít hương vị. Lão đại liền không nói, nam chủ sao, khẳng định gì gì đều là tốt, chính là có chút không hảo kia cũng là hoàn cảnh gây ra, sau này đều có thể biến hảo. Mà lão nhị tiểu tâm tư nhiều nhất, Tâm nhãn còn bất chính, kia thật đúng là chỉ chấp mắt Hạ Châu chính là một cái chủ ý, hơn nữa có gì sự hắn đều không chính mình nói, luôn là nói mấy câu liền châm ngỏi mấy cái đệ đệ giúp hắn xuất đầu. Lao Tam là nhất giống lý như Thúy, mặc kệ là nói chuyện phương thức vẫn là nào ý nghĩ, chính là cái sách không rõ người. Lao Tứ đâu, chính là cái ích kỷ, tuy rằng so láo nhị hào điểm, không chủ động đi nhớ thương người khác đổ vợ. Nhưng là người khác tưởng từ trong tay hắn lấy điểm chỗ tốt kia cũng là khó càng thêm khó, mặc kệ là người ngoài vẫn là thân huynh đệ đều là một cái đáy ngộ. Bất quá đứa nhỏ này sẽ xem sắc mặt, đối chu rượu xâm đó là hiếu thuận không được, đối nguyên chủ cái này bồi tiền hóa đã có thể không gì hảo ngữ khí. Lão ngũ xem như chu già nhất thuần thiện một cái hài tử, bất quá trong nhà mấy cái huynh đệ đều là hoài, hắn tử nhỏ ở cái này trong hoàn cảnh lớn lên, tưởng trường hảo trừ phi là nam chính. Đáng tiếc hắn không phải, cho nên trưởng thành tuy rằng phẩm chất còn không tính quá xấu, chính là tính tình quá táo bạo, động bất động liền tưởng cùng người động thủ, ở nghiêm đánh thời điểm, bị bắt đi vào, vẫn luôn liền không ra tới. Tóm lại, nay người một nhà, trừ bỏ nam chủ ngoại, liền không có một cái là người tốt. Chu tư ninh đối bọn họ không có bất luận cái gì hảo cảm, cùng chu rượu xâm đó là không có biện pháp, cần thiết cười nịnh nọt, người khác nàng đã có thể không kia hảo tính tình. Trở lại phòng bếp, bên trái nổi đã khai. Chu tư ninh không dám ở chậm trễ, lôi kéo băng ghế đến rau dại trước mặt, cầm cái sạch sẽ buồn gỗ, ngồi xuống liền bắt đầu nhanh nhẹn hái rau. Kỳ thật nàng đào thời điểm liền thu thập quá một lần, cho nên rau dại thực hảo trích, không vài cái tử nàng liền hái được một buồn, sau đó bưng chậu tới rồi lưu nước biên, từ bên trong múc hai gáo thủy đi vào, bắt đầu rửa rau. Lặp lại giặt sạch vài lần, đem rau dại rửa sạch sẽ sau. Nàng bưng chậu tới rồi bệ bếp trước. Liên này trong chốc lát công phu, trong nồi khoai lang khẳng định còn không có hồ thụ, nàng đem chậu bông sau, xoa xoa trên tay thủy đi đến vừa mới trích rau dại địa phương, đôi tay trên mặt đất một phủy đi, đem vừa mới hái xuống lá cây gì đó đều tụ lại tới rồi cùng nhau, sau đó một bàn tay bắt lấy lá cải, một tay bắt lấy trang châu chấu cái kia thảo lồng sát, đi ra phòng bếp. Khoai lang hồ hảo không có. Chú kế cường nghe được phòng bếp bên này có động tĩnh nhịn không được lại hỏi một câu. Không có. Chu tư ninh xem cũng chưa xem bọn họ, trả lời càng thêm dứt khoát. Nàng đi đến chuồng heo mặt bên, bên này là nhà sĩ vị trí, cũng là ổ gà vị trí. Nhà sĩ cùng ổ gà song song rửa vào chuồng heo một bên tường vây tu sửa. Ổ gà bên cạnh có cái rửa vào tường lập tớt, nàng đi qua đi, đem thất bông, sau đó đem trong tay thái diệp tử thả đi lên. Điểm này khẳng định là không đủ 10 chỉ gà ăn, nàng lại từ cái bóng chỗ một cái sọt che bắt một đống rau dại. Cái này là nàng buổi sáng lên núi đánh cỏ heo thời điểm thuận tiện đào rau dại, đều là rất lớn một viên, người ăn có chút già rồi, nhưng là uy gà vẫn là có thể. Nàng cầm lấy bên cạnh sinh rỉ sắt một phen phá rau phay, xoát xoát xoát liền đem một thất rau dại cấp am. Xem không sai biệt lắm, nàng ngồi dậy, đầu tiên là đem thảo lồng sắt ném tới ổ gà. Nhìn đến bên trong gà đều đi mổ sâu ăn, nàng lúc này mới kéo ra ổ gà phía trước cửa nhỏ, đi vào đi đem bên trong gà thực đại chén gỗ cấp đem ra, trước múc điểm nước cầm chén xúc rửa sạch sẽ, lúc này mới đem thất thượng thái diệp tử thả đi vào. chương 16 cấp gà cải thiện thức ăn. Muốn cho gà mái nhiều đẻ trứng, quăng cho chúng nó ăn rau dại là không được, chú tư ninh lại đây bên ngày sau, đã đưa lực với cải thiện chính mình chất lượng sinh hoạt. Nàng một cái chăn nuôi viên, sở trường nhất khẳng định là chăn nuôi súc vật, bất quá trong nhà heo nàng là không nghĩ, bởi vì đó là thuộc về chu gia cùng sở hữu tài sản, liền tính là nàng uy lại hảo, cuối cùng bán tiền cũng đều vào chu rượu xâm trong túi, cùng nàng một chút quan hệ đều không có, không chỗ tốt chuyện này, nàng nhưng không nghĩ phí kia kính y. Kỳ thật trong nhà gà cũng là giống nhau, bất quá gà so heo tốt là, nó có nhất định linh động tính. Chu ra hiện tại mỗi ngày cố định có thể nhặt 4-5 cái, chỉ cần nàng nghĩ cách làm gà nhiều đẻ trứng, sau đó cẩn thận một chút nhiều nhìn, thừa dịp người không chú ý thời điểm đem dư thừa trứng nhặt đi, những cái đó trứng liền đều là nàng, đây cũng là nàng lao động đạt được, nàng lấy không thẹn với lương tâm. Là một người ưu tú chăn nuôi viên, Chu Tư Ninh nắm giữ rất nhiều loại đề cao gà để đẻ, đẻ trứng xuất phương pháp, bất quá suy xét đến bên này hoàn cảnh chung cùng với tiếp thu trình độ. Nàng chỉ có thể bài trừ một ít tiên tiến kỹ thuật Ở đông đảo phương pháp chúng tuyển cái cổ xưa mà đơn giản phương pháp Đó chính là dòi bỏ huy gà pháp Muốn cho nhiều đẻ trứng Vậy phải nghĩ biện pháp cấp gà gia tăng dinh dưỡng Kỳ thật dưỡng gà giống như là dưỡng hài tử giống nhau Ngươi muốn cho hài tử khỏe mạnh trưởng thành Kia khẳng định muốn từ nhỏ cấp hài tử đánh hảo cơ sở Ăn ngon uống tốt cung phụng Dưỡng gà cũng là một đạo lý Muốn cho gà liều mạng đẻ trứng Vậy muốn hợp lý gia tăng gà thực bên trong rổ tê in hàm lượng, làm gà dinh dưỡng theo sau, nó tự nhiên liền sẽ nhiều đẻ trứng. Ròi bỏ là một loại cao lòng trắng trứng ấu trùng, uy gà có thể gia tăng gà lòng trắng trứng hàm lượng, có thể sử gà lớn lên mau chút, còn có thể để cao đẻ trứng xuất, hơn nữa gà bản thân liền thích ăn sâu, cho nên cấp gà uy ròi bỏ là cái phi thường không tồi phương pháp. Mà nhân công nuôi dưỡng ròi bỏ cũng có rất nhiều loại phương pháp. Chu Tư Ninh suy xét đến chu ra điều kiện, cùng với chính mình tình huống hiện tại, lại từ đông đảo phương pháp chúng tuyển chọn một cái phí tổn thấp nhất, thao tác phương pháp đơn giản nhất một cái. Này phương pháp yêu cầu dùng tiên thảo hoặc là lá cây, hỗn hợp một chút cám, ra nhập chút ít thủy nấu chín, ngã vào vại sành chờ vật chứa chung, phong tới bên ngoài rồi bỏ mật độ so cao địa phương, kinh năm đến bảy thiên, liền có thể ở vật chứa chung dục ra đại lượng dòi bỏ. Tiên thảo cùng lá cây ở tây đường thôn nơi nơi đều là, chính là cám lại đem chu tư ninh khó ở. chu ra người hiện tại chính mình đều đốn đốn ăn khoai lang, làm nàng tại như vậy nghèo trong nhà tìm ra điểm cám tới thật đúng là việc khó. Sau lại tìm không thấy biện pháp giải quyết, nàng chỉ có thể là dùng khoai lang tương thay thế cám. Con hào rồi bọ loại này sinh vật chắc địch, một chút đều không cái ăn, không có cám, khoai lang tương cũng không chê. Nguyên vật liệu đều chuẩn bị tốt. Nhưng là chú tư ninh lại ở cuối cùng một bước khó ở, chính là trang này đó môi trường nuôi cấy vật chứa chu ra không có. chu ra những cái đó buồn gỗ thùng gỗ đều cắt có cắt sử dụng, nàng nếu là dám đem ra sinh giỏi, chờ nàng sẽ là một đốn mèo tấu. Chu tư ninh không nghĩ lớn như vậy số tuổi còn thể nghiệm loại này trải qua, cho nên quyết đoán từ bỏ trong nhà hiện có công cụ. Những cái đó thiên nàng ở chu ra phía trước phía sau trong ngoài chuyển động vô số biến. Cuối cùng đem chủ ý đánh vào hậu viện một ngụm phá lưu thượng. Thật là phá lưu, liền cùng tư mã quang tạp lưu cái kia lưu giống nhau. Ở lưu bên hông phá cái đại động, phía dưới còn phân biệt không nhiều lắm 30cm độ cao có thể miễn cưỡng trang điểm thủy. Cái này lưu từ phá sau, đã bị phóng tới hậu viện, làm vườn rau chứ nước công cụ, phát huy nó cuối cùng quang cùng nhiệt. Bất quá ở chu tư ninh phát hiện nó còn có thể có càng tốt nơi đi sau, nó liền kết thúc dưỡng lao sinh hoạt. Lại lần nữa mặc giáp trụ ra trận. Nàng lao lực một người đem phá lưu lăn đến tiền viện, tìm cái hảo địa phương đem nó giấu đi, đó chính là nhà xí mặt sau. Nơi đó hương vị trọng, mọi người đi một chuyến đều cùng đánh giặc giống nhau, đi nhanh về nhanh, rất ít có người sẽ vòng đến nhà xí mặt sau đi xem có hay không tảng đồ vật. Lại nói nàng này phá Lu đồ vật thật đúng là sẽ không sợ xem, Chu gia người liền tính là phát hiện, nhiều lắm cho rằng nàng có bệnh, thầm cầu có rất nhiều rồi. Nàng còn chính mình tại đây dưỡng. Đến nơi nói toạc lưu đột nhiên biến mất sự, Chu tư ninh cũng không quá lo lắng. Dù sao trong nhà sống trong ngoài đều là nàng ở làm, bao gồm hậu viện Vân Liên Giao, nàng là từ phá lưu múc nước tới ruộng vẫn là từ địa phương khác múc nước tới ruộng, chỉ cần nàng chính mình không chê mệt là được ái. Có phá lưu ra nhập sau, Chu tư ninh dưỡng giỏi nghiệp lớn chính thức bắt đầu, trải qua mấy ngày thời gian chờ đợi, đương nàng nhìn đến phá lưu thượng tầng trôi nổi màu trắng trúng trứng. Liền biết chính mình thành công. Hiện tại cái này thời tiết, vừa lúc thích hợp trùng trứng phu hóa, không quá mấy ngày, trong nước màu trắng trùng trứng liền trưởng thành dòi bỏ. Lúc sau nàng lại cấp gà vì thực thời điểm, đều sẽ cho chúng nó thức ăn thêm một chút dòi bỏ, gia tăng dinh dưỡng. Hôm nay cũng là giống nhau, nàng cầm chén gô đi tới nhà xí mặt sau, ban ngày phá luôn là không cái cái nắp, nàng nhu nhực rồi. Nhưng toàn trông cậy vào ban ngày vây quanh nhà xí lưu luyến không muốn rời đi này đó rồi bỏ hỗ trợ đâu. Nàng đến gần, trước đường thở, bên này qua xú, hơn nữa lưu nước môi trường nồi cấy lên men hậu vị nói cũng là một lời khó nói hết, cho nên mỗi lần nàng lại đây đều phải trước nín thở. Túi đầu hướng lưu xem, trên mặt nước trôi nổi một tầng màu trắng dòi bỏ. Nàng không hề chậm trễ, cầm lấy lưu nước bên cạnh phóng một cái tấm văn gỗ, rồi đến trên mặt nước, ở mặt trên quát một chút. Chờ nàng đem tấm ván gỗ lấy ra tới thời điểm, tiếp xúc thủy kia một bên, đã dính vào tràn đầy một tầng dòi bỏ. Muốn nói nàng tưởng phát triển hạ sự nghiệp ở Chu Gia là thiên nan văn nan, phía trước khó khăn liền không nói, sau lại dòi nàng dưỡng ra tới sau, tưởng đem chúng nó vứt ra tới huy gà thời điểm, rồi lại có khó khăn xuất hiện, nàng không có vứt dòi bỏ công cụ. Tuy rằng nàng là học vấn và tu dưỡng thực, nhưng là loại này phương pháp cùng hoàn cảnh dưỡng ra tới dòi bỏ. Nàng cũng không nghĩ trực tiếp dối tay đi lưu vớt. Cho nên nàng yêu cầu tìm một cái vớt công cụ, cái này không có gì yêu cầu, cái muông cái sẻn hoặc là vong đều có thể. Chỉ là chu già không có dư thừa công cụ cho nàng dùng, nàng cuối cùng chỉ có thể đi bên ngoài nhặt ve chai, tìm được rồi một cái thích hợp tấm văn gỗ, cũng không biết là nhà ai, thừa dịp trời tối, trộm đạo lấy về ra, liền như vậy, nàng mới xem như quản gia kỹ năng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Cho nên nói, Nàng vì trứng gà, trả giá cũng rất nhiều, không chỉ là thân thể thượng, còn có tâm linh thượng. Đem tấm ván gỗ hương chén gỗ khái khái, xem mặt trên dòi bỏ đều rất đến trong chén sau, nàng lại không người đi lưu quắt vài cái. Dòi bỏ huy gà phương pháp này tuy rằng hảo, nhưng là cũng không thể trực tiếp dùng dòi bỏ thay thế thức ăn chắn nuôi, như vậy phản đến là có hại vô ích, cho nên cái này tỷ lệ nhất định phải nắm giữ hảo. Chú Tư Ninh nhìn nhìn chén gỗ. Vớt cuối cùng một bản tử dòi bỏ sau, trực tiếp dùng trong tay tấm ván gô ở trong chén trên dưới quấy một chút, sau đó đem bản tử thả lại tới rồi lưu bên cạnh, xoay người trở về ổ gà. Mở ra ổ gà môn thời điểm, nàng còn kinh ngạc quay đầu lại nhìn nhìn trong viện, chu kế cường cùng chu kế thắng kia hai cái chán ghét tiểu tử cư nhiên không còn nữa, phòng trừng là chờ không kịp khoai lang thủ, trước chạy ra ngoài chơi đi. Nay cũng không phải là chu tư ninh có thể quảng. Lại nói đã không có kia hai tên ra hỏa, nàng chính mình ở nhà càng tự tại. Đem gà thực phóng tới trên mặt đất sau, nàng liền không hề quản bên này, đem ổ gà môn đóng lại. Sau đó từ phòng bếp cắn một gáo nước trong, đứng ở trong viện, đôi tay luôn phiên rửa rửa, xác định tay đều sạch sẽ. Lúc này mới cầm gáo đi vào phòng bếp, tiếp tục nấu cơm đi. Thời gian không sai biệt lắm, trong nồi khoai lang hẳn là đã hồ chín. chương 17 ngươi này khuê nữ tâm nhãn tử nhiều. Chú Tư Ninh đi đến bệ bếp trước, đầu tiên là đem gáo múc nước ném trở lại lu nước, sau đó cầm lấy trên bệ bếp rẻ lao, lót xúc lên mặt trái nắp nổi. Một trận xương mù bốc hơi trùng, nàng đem nắp nổi đứng ở bệ bếp sườn, thuận tay từ đua lung rút ra hai căn chiếc đua ra tới, sau đó cầm chiếc đua tinh chuẩn chát tới rồi trong nổi lớn nhất một cây khoai lang trên người. Cảm giác được trong tay chiếc đua có thể thuận lợi cắm thấu khoai lang, nàng vừa lòng gật gật đầu. Nắm chặt chiếc đua ngồi sổm xuống, Đem bệ bếp không thiêu đốt xong tuổi lửa đều triệt ra tới, lúc này mới đứng lên cầm chiếc đua đem trong nồi khoai lang hướng ra nhặt. Chu ra người nhiều, chính là mỗi người ăn hai cái khoai lang, kia mỗi bữa cơm đều phải hồ 16 cái khoai lang. Húng chi chu rượu xâm như vậy đại nam nhân, làm thể lực sống, một bữa cơm hai cái khoai lang căn bản ăn không đủ no, cho nên mỗi ngày sớm muộn gì hai bữa cơm, chu tư ninh đều phải hồ chàn đầy một nồi to khoai lang. Đem sở hưu khoai lang đều nhặt được một cái sạch sẽ buồn gỗ sau, nàng đem trong nồi nắp trậu triệt, phía dưới thủy không phải rất nhiều, bất quá ở dư ôn xuống nước vẫn là cũng ngay, nàng chạy nhanh đem rửa sạch sẽ rau dại hạ đi vào, dùng chiếc đua trộn lẫn một chút, đoạn sinh sau ngay lập tức vớt ra tới, phóng tới nước lạnh thao. Nàng lại tay chân lanh lẹ đem đáy nồi nước gấm đào ra tới, đảo tiến bệ bếp bên cạnh một cái thùng đồ ăn cạn, này đó thủy trong chốc lát cũng là phải cho heo ăn. Chu ra không tồn tại một chút lãng phí Đem nồi đơn giản vài cái xoát sạch sẽ Lại múc hai gáo nước lạnh đi vào Một lần nữa lại đậy nắp nồi lên Sau đó nàng lại từ xài đôi rút ra một phen cỏ khô tới nhét vào bếp trong động Bên trong nguyên bản đã tinh tinh điểm điểm ngọn lửa lập tức lại thiêu đốt lên Bất quá một phen cỏ khô cũng thiêu đốt không được nhiều thời gian dài Không lớn trong chốc lát ngọn lửa lại ảm đạm rồi đi xuống Chu tư ninh lại không hề quản trong nồi thủy Chạy nhanh lại lấy ra một cái tiểu chậu tới, đem còn ngâm mình ở nước lạnh rau dại vứt ra tới. Sau đó dùng cái muông ở trên bể bếp một cái trong chén múc điểm nước muối, đổ đi vào. Chu ra trừ bỏ muối không có mặt khác gia vị, chính là muối cũng là đại viên muối. Chu tư ninh vì nấu cơm phương tiện, liền tìm cái chén. Trước đó dùng thủy đem đại viên muối hoa khai, biến thành nước muối. Làm như vậy rau trộn dưa thời điểm không đến mức ăn một lần một ngụm muối hạt. Lúc này nấu cơm không có bất luận cái gì chú nghệ đang nói, chỉ cần có hàm vị có thể ăn với cơm là được. Chu Tư Ninh cũng là không bột đấu gột nên hồ, nàng có thể làm chính là cấp rau dại đoạn sinh, đi đi bên trong cây đắng mà thôi. Đem đồ ăn đều mang lên bàn, chu rượu xâm phu thê còn không có trở về. Cơm chiều làm xong nàng cũng không dành nghỉ ngơi, phòng bếp trên mặt đất còn có một đống rau dại không xử lý đâu, đều là nàng sống, lúc này không thu thập ra tới. Minh cái buổi sáng cũng là nàng chính mình làm, cho nên nàng thừa dịp thiên còn không có hát, dọn cái tiểu băng ghế đến phòng bếp cửa, liền bên ngoài ánh sáng, trích dư lại một đống rau dại. Chu rượu xâm hai vợ chồng khiên cái quốc trở về thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Lúc này nhưng không có đèn điện, chiếu sáng liền dựa dầu hỏa đèn, chu ra chỉ có một chàng, đặt ở chu rượu xâm hai vợ chồng trong phòng, ngày thường đều là không cần, có sống thừa dịp ban ngày liền làm. Rốt cuộc dầu hỏa cũng muốn tiền mua. Tại như vậy bần cùng trong nhà, Chu Tư Ninh làm việc khẳng định không thể điểm đèn dầu, bởi vì nàng làm sống đều là dâu riêng, có thể có có thể không. Ra hết làm trò cười cho thiên hạ, làm cơm đều không hảo hảo làm, thế nào cũng phải chạy cửa làm người đều nhìn ngươi làm việc đúng không. Hán cha ta nói ngươi này khuê nữ tâm nhãn từ nhiều, ngươi còn không tin, nhìn xem, nhìn xem, ta nói sai rồi sao, hiện tại ngươi tin hay không. Lý Như Thúy trên vai cái quốc còn không có lược hạ đâu, liền bắt đầu chọn thứ. Chu Tư Ninh ngừng đầu, dôi tay liêu một chút rơi xuống tóc ái, nhìn Chu Diệu Sâm liếc mắt một cái, không cái lại. Nàng thực sẽ xem người sắc mặt, tuy rằng trướng mắt Lý Như Thúy, nhưng là nàng cũng biết không thể làm cho Chu Diệu Sâm mặt dối nàng. Nếu không mặc kệ có phải hay không chính mình có lý, Chu Diệu Sâm đều sẽ không đái thấy nàng. Nàng đến không phải tưởng lấy lòng Chu Diệu Sâm, nói thật. Nàng đối chu rượu sâm cái này đại gia trưởng cảm quan cũng không phải quá hảo, chính là nàng hiện tại cũng không có cách nào, không xu dính túi, nếu là ly chu ra, nàng thật là không chỗ để đi. Lại nói nàng có nguyên chủ hai đời ký ức, biết kế tiếp mười mấy năm cái này quốc gia đều rất là dung chuyển, một cái tiểu cô nương chính mình đi ra ngoài sớm kia thật là nguy hiểm thật mạnh. Nàng tưởng rời đi chu ra, đó là vì quá ngày lành, cho nên nàng lựa chọn muốn theo sát nam chủ. Tin tưởng tại đây vốn dĩ nam chủ vì trung tâm thư trung thế giới, ở nam chủ bên người nhất định là an toàn nhất. Nàng hiện tại nhiệm vụ chính là kiếm tiền, kiếm đủ cũng đủ lộ phí, sau đó đuổi kịp nam chủ bước chân, về sau mới có ngày lành quá. Tại đây phía trước một ít điều khí, nàng vẫn là có thể nhẫn, rốt cuộc ta cũng không phải nhân dân tệ, không thể bảo đảm tất cả mọi người thích ta không phải. Chu rượu xâm dương mắt ra liêu một chút phòng bếp bên này. Chú Tư Ninh rất là ngoan ngoan đứng lên, chủ động cùng đại gia trưởng chào hỏi, cha, các ngươi đã trở lại, cơm đã làm tốt, ta đi cho người múc nước, ngươi tẩy tẩy là có thể ăn cơm. Ấn. Chu Diệu xâm đáp ứng rồi một tiếng, đối đại nhà thành thật hiểu chuyện thực vui mừng. Đối với chính mình bà nương chọn đâm hắn sao có thể nhìn không ra tới, hắn lại không nốc, bất quá mặc kệ sao nói chính mình bà nương là đương nương, chính là lại có không đúng, đại nhà cũng đến kính. Rốt cuộc sinh yên lớn hơn thiên Phía trước đại nhà vẫn luôn làm thực không tội Chính là nàng nương làm ẩm ý chút Nàng cũng vẫn luôn thành thật nghe lời Chịu thương chịu khó Đương lúc nữ nên như vậy Hắn thực vừa lòng Chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này Hắn cảm giác có chút không giống nhau Bất quá hôm nay xem ra Đại nhà vẫn là nguyên lai like cái kia đại nhà Có lẽ gần nhất là nhà mình bà nương làm ẩm ý qua đi Chu Tư Ninh cũng không biết liền này trong chốc lát công phu Chu rượu xâm liền não bổ nhiều như vậy, còn tự động cho nàng một ít biến hóa quy kết tới rồi lý như thúy trên người, cũng coi như là vô hình chung cho nàng giải quyết một cái phiền thoái. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo biểu hiện, đem chu rượu xâm cái này đại gia trưởng hống cao hứng, về sau nếu là có gì sự có thể xem ở hôm nay nàng như vậy ân cần phân thượng đối nàng thủ hạ lưu tình, thuận tiện còn có thể khí khí lý như thúy. Nàng liên này tính tình, mặt ngoài nhìn đối ai đều cười ha hả thật tâm nhãn tiểu đâu, ai chọc nàng không cao hứng, ở có năng lực thời điểm, nàng nhất định cũng làm người nọ không thoải mái. Nghĩ lấy lòng người, trên mặt liền phải làm đúng chỗ, nàng chạy nhanh cầm lấy chân tường hạ buồn gỗ, tiến phòng bếp múc nước đi. Ngươi nhìn xem nhà ngươi đại khuê nữ, đôi mắt này đều trường đến bầu trời đi, ta cái này đương nương về nhà, nàng một tiếng tiếp đón đều không đánh, đây là trong mắt căn bản là không có ta à, ngươi còn mỗi ngày hừ ha gì cũng mặc kệ. Lớn như vậy khuê nữ như vậy quán nhưng không hảo. Lý Như Thúy làm một buổi trưa sống, mật trong lòng nôn nóng, nhìn đến đại nha ở phòng bếp cửa hái rau, gió thổi không vũ xối không, lập tức trong lòng lại không cân bằng lên, cho nên trở về liền bắt đầu không có việc gì tìm việc. Nương, ngươi chờ một lát ta, chờ ta cha tẩy xong rồi, ta lại cho ngươi múc nước ra. Lúc này, Chu tư ninh thanh âm từ trong phòng bếp văng lên. chu rượu sâm nghe xong trong lòng ngớ tiếp. Nghĩ quả nhiên là bà nương quá có thể làm ẩm ý, quay đầu trừng mắt nhìn lao bà tử liếc mắt một cái. Được rồi, đừng một hồi ra liền lại nhảy cái không để yên, nếu là không mệt liền lại đi trong đất làm việc đi. Một câu làm lý như thúy dập tắt lửa. chương 18 muốn ngươi có gì dùng.